a lưu nghị vô ý thức đứng lên đi theo một đám người hướng về đại sành phương hướng đi đến vượng tài muốn đuổi theo lại bị lưu nghị lấy ánh mắt ngăn lại giữ nhà lưu nghị đối vượng tài nói ra ô vượng tài yên lặng nằm d ạ p trên mặt đất tiếp tục căn thịt vừa rồi một nhóm sơn tặc đem nửa sống nửa chín thịt lượt đều ném xuống đất đối với vượng tài tới nói đây chính là hạnh phúc nhất sự tình đi theo đội ngũ đi vào đại sành trước một chỗ trên đất trống đã thấy toàn bộ trong sơn trại cường tráng giờ phút này đều ở nơi này này nữ sơn tặc giờ phút này một thân bạch bào ngân giáp một cây cựu xích ngân thương trụ trong tay thanh đồng diện cụ dưới một đôi con ngươi trong suốt bên trong không mang theo mảy may cảm tình mắt thấy một đám sơn tặc c h í n h diện lúc này cầm trong tay ngân thương vung lên cũng không nói nhiều mang theo mọi người liền hướng về hào âm thanh truyền đến phương hướng đi đến huynh đệ cái này sơn trại bên ngoài khoảng cách gần như vậy sao còn có bách tính ở lại lưu nghị mờ mịt đi theo trong đội ngũ lôi kéo một bên này quen thuộc sơn tặc thấp giọng dò hỏi người cho rằng sơn tặc cũng sẽ chỉ cướp bóc này sơn tặc liếc xéo lưu nghị liếc một chút cười hỏi không phải sao lưu nghị nghi hoặc nhìn đối phương những người dân này cũng là chạy nạn mà đến hoặc là không muốn bị quan phủ chi ê u mộ lưu dân tạo thành dân phong lưu hãn không mua quan phủ trướng có đôi khi sẽ trực tiếp cùng quan phủ người đánh chúng ta ở chỗ này không đoạt bọn họ cũng không thu thuế với lại nhiều khi uy hiếp tới tài vật sẽ cùng bọn họ đổi lương thực mà bọn họ giúp chúng ta đánh h i ể m trợ quan kia, như bên cũng phủ coi như tìm tới tìm sơn, sơn, sơn, sơn tặc mỉm cười nói đây chính là cái gọi là thọ không ăn cỏ gần hang lưu nghị có chút minh bạch vì sao tại thời cổ lịch triều lịch đại sơn tặc đều khó mà tiêu diệt chỉ sợ cũng giống như dân chúng địa phương hỗ trợ đánh i ể m trợ có quan hệ đi này trước đó kèn lệnh là quan phủ lưu nghị nhìn về phía đối phương hỏi không phải cảnh báo kèn lệnh mà chính là cầu cứu kèn lệnh hẳn là có hắn sơn trại vượt biên sơn tặc lắc đầu cái này phục n h ư u sơn liên tiếp tinh vùng núi giống như vậy sơn trại nhiều như sao trời hôm qua bọn họ chính là kết nối mười cái sơn trại cùng một chỗ đối phó tàu quân lẫn nhau ở giữa có xung đột cũng là rất bình thường lưu nghị có chút không muốn đi dù sao khả năng phát sinh đánh nhau trên người mình không có thuộc tính vạn nhất thụ thương làm sao xử lý bất qua dưới mắt tình huống hiển nhiên cũng không có cho hắn cơ hội lựa chọn chương 2 a i tào nhân phản kích những sơn tặc này cước trình có phần nhanh hơn mười dặm lộ trình không đến nửa canh giờ liền đổi tới còn chưa đến này t r a n g tử liền nhìn thấy không ít chật vật trốn đi hương dân hướng phía bên này tới sau lưng bọn họ còn có không ít sơn tặc đang truy đuổi trong nháy mắt đó lưu nghị có thể cảm giác được bốn phía sơn tặc thần sắc thay đổi nguyên bản cũng chỉ là nghiêm chỉnh huấn luyện nhưng giờ khác này đám này sơn tặc cho lưu nghị cảm giác có chút giống sói bị chọc g i ậ n sói nhân tình tự là sẽ truyền nhiễm thân ở bên trong lưu nghị cũng không biết giờ phút này chính mình là cái gì trạng thái nhưng trong lồng ngực lại phảng phất cũng bị chất chứa một cỗ khí có loại muốn phát tiết xúc động trọng yếu nhất là hắn không mang binh khí chính mình nọ cùng bảo kiếm đều lưu tại trong phòng tay không tấc sát hắn đến tột cùng tới làm gì đối diện những sơn tặc kia hiển nhiên cũng phát hiện bọn họ tự nhiên là không dám cưng rắn muốn lui bất quá bây giờ muốn đi hiển nhiên không có khả năng lữ linh khởi lạnh lùng nhìn xem những người này môi anh đào khẽ mở chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ giết mười mấy mai mũi tên phá không mà ra mấy tên vừa định rút đi sơn tặc ngay cả hừ đều không hừ một tiếng liền ngã trong vũng máu điền trang bên trong truyền đến âm thanh có chút phức tạp có tiếng chém giết có tiếng la khóc còn có tiếng chửi rủa có chút không đúng cái này bạch mộc trại như thế nào dám đến chúng ta tại đây dương ai ngụy việt g ụ c ngựa đi tại lữ linh khởi bên người c a o mày nói lữ linh khởi gật gật đầu suy nghĩ một chút nói ngụy thúc mang một đạo nhân mã đi vòng qua điều tra bốn phía ta dẫn người tiến đến trong trang thanh t r ư ớ c này bạch mộc trại ây ngụy việt nghe vậy gật gật đầu cũng không có nói nhảm trực tiếp điểm trăm người giống như chính mình rời đi lưu nghị thì bị phân đến lữ linh khởi bên này đi theo đại bộ đội tiến vào điển trang bên trong nay bạch mộc trại sơn tặc nhìn thấy lữ linh khởi mang đám người tiền đến liền muốn rút lui nhưng lữ linh khởi hiển nhiên là động chân hỏa không nói hai lời mang người liền rết đi vào nhìn thấy bạch mộc trại người liền rết nàng võ nghệ c ự cao c con ngựa ngang dọc mười mấy sơn tặc ở trước mặt nàng cũng liền đi đi lại lại mấy cái sung phong liền bị rết đánh tơi bời chật vật không chịu nổi sau lưng sơn tặc mắt thấy nhà mình trại chủ đều tự mình động thủ đâu còn sẽ khách khí với đối phương năm người một đội nhanh chóng rót vào điển trang bên trong đây cũng là cái này sơn trại cùng hắn sơn trại khác biệt một cái khác điểm hầu hạ nhất trí gặp gỡ không nhìn tinh khí thần chỉ nhìn quần áo liền có thể nhận ra cái nào là người trong nhà cái này bạch mộc trại sơn tặc không ít nhưng lại như là chia rẽ giống như bên này so ra căn bản không phải một cái cấp bậc lưu nghị cảm giác mình chỉ là đi theo vào một lần cái gì đều không làm đám k i a sơn tặc liền bị đuổi ra ngoài mặt đất khắp nơi đều là n ổ n ngang lộn xộn thi thể nhìn xem để cho người ta buồn nôn lữ trại chủ ngươi như vậy giết ta binh sĩ qua a trang tử bên ngoài một tên thân cao cựu xích lưng h ù m vai gấu người đàn ông nhìn xem lữ linh khởi r ụ t ngựa miễn cưỡng cầm chính mình một tên huynh đệ giết chết sắc mặt có chút khó coi nói đám này r a súc cũng quá lợi hại nguyên bản chuẩn bị đối phương vừa đến đã chạy ai biết căn bản chạy không thoát mắt thấy chính mình sơn trại người bị lữ linh khởi giết thành dạng này vẫn không thả có chút tức giận nói quy củ ngươi hiểu lữ linh khởi băng lành ánh mắt nhìn đối phương giết ta người cả nhà đ ế n mạng hôm nay ngươi liền chớ có rời đi ô nơi xa trong rừng vang lên tiếng kẻn đại lượng đến sơn tặc bắt đầu hướng phía bên này tụ đến lữ linh khởi dưới mặt nạ một đôi tròng mắt trở nên lạnh hơn mà đối diện bạch mộc trại chủ trên mặt nhưng là nổi lên đắc ý mỉm cười tình huống như thế nào lưu nghị nhìn trước mắt một màn có chút ngộng đám này sơn tặc hôm qua không phải còn cùng một chỗ đánh tàu con sao tiểu tiện nhân ngươi thật đúng là coi là một cái bạch mộc trại chủ hơi nghi hoặc một chút nhìn chung quanh một chút lập tức nhưng là nhìn về phía lữ linh khởi cười lạnh nói ra chỉ là lời còn chưa dứt, lữ linh khởi cũng đã đơn thương độc mã rết đi lên phốc hàn mang lướt qua nay bạch mục trại chủ trên mặt còn mang theo vài phần đắc ý biểu lộ cổ họng nhưng là đã bị ngân thương mở ra hai mắt dần dần mất đi tiêu cự ngạc nhiên nhìn về phía trước bốn phía bạch mục trại sơn tặc mắt thấy nhà mình trại chủ bị rết hiển nhiên không có vì trại chủ báo thù giác ngộ mà chính là bắt đầu tư tán một tên cũng không để lại lữ linh khởi hư lạnh một tiếng toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ khó tả s á t cơ để đọc chuyện giết trong sơn trại sơn tặc lại không quản những cái kia vây kín tới sơn tặc gầm thét sông đi lên cầm những cái kia tứ tán muốn chạy trốn sơn tặc từng cái ném lăn trên mặt đất chu vi tới sơn tặc tựa hồ cũng không nghĩ tới những người này ở đây loại tình huống này còn dám giết người cước bộ gấp hơn một chút chỉ là chờ bọn hắn giết tới gần thời điểm bạch mục trại cơ bản đã không có lưu nghị mang theo một cái từ dưới đất nhặt được hoàn thù đao luôn luôn duy trì một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái hắn chỉ là đi theo sơn tặc chạy về phần làm gì hắn không biết dù sao một cái địch nhân đều không có gặp được những địch nhân kia liền bị toàn bộ giải quyết lữ trại chủ quá a ca hội tụ tới mấy tên sơn tặc đầu lĩnh nhìn xem bạch m ộ c trại thảm trạng sắc mặt cũng không quá đẹp mắt nguyên bản bạch m ộ c trại chỉ là cầm lữ linh khởi dẫn ra là xong ai có thể nghĩ tới nữ nhân này vậy mà như thế lợi hại với lại tàn nhẫn như vậy chỉ là như thế một lát công phu bạch m ụ c trại cơ hồ cho giết toàn quân bị d i ệ t đây là bọn họ chưa bao giờ ngờ tới các ngươi ý gì lữ linh khởi rục ngựa tại một lần nữa kết tốt sơn tặc trước trận đầu lâu hơi hơi ngóc lên mang theo vài phần bệ nghệ chi ý nhìn về phía những sơn tặc này ta chờ mấy tên trại chủ ánh mắt có chút trốn tránh cuối cùng vẫn bên trong một tên trại chủ đi ra cười lạnh nói hôm qua nghe ngươi lựa gạt kém chút giết tảo quân đại tướng bây giờ người ta tìm tới cửa chỉ cần có thể đem ngươi giao ra chúng ta chẳng những có thể để tránh tội còn có thể hợp nhất vào triều đình quân đội lữ trại chủ đổi lại là ngươi sẽ như thế nào làm đây là kế ly rắn a l ư u nghị sờ lên cằm bên trên râu rịa suy tư đối phương dụ ý đây là gọi bọn sơn tặc tự giết lẫn nhau a nay tào nhân động tác thật đúng là nhanh căn bản không cho bên này đổi chỗ cơ hội tào quân tìm không thấy sơn trại nhưng cùng với tại cái này một vùng kiếm ăn đám này sơn tặc lẫn nhau ở giữa nhưng là bao nhiêu biết c ắ n biết lại thêm bởi vì h ô m qua liên hợp đều không đi xa động thủ cũng càng thuận tiện hoặc là cũng có thể cho rằng tào quân ở chỗ này cũng không có quá nhiều binh mã dù sao tào tháo bây giờ chủ lực đều tại phương bắc chinh phạt âu hoàn nam dương bên này trừ một chút quận binh bên ngoài hẳn không có quá nhiều binh mã có thể điều động bây giờ mượn nhờ vùng này sơn tặc lực lượng tới châm ngòi lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn để cho bọn sơn tặc tự giết lẫn nhau xác thực cái không sai chủ ý đã như vậy lữ linh khởi cầm ngân thương hướng về trên lưng ngựa một chàng trong lúc nói chuyện đã lấy xuống trên lưng trường cung thuận tay vây lên một mũi tên đám lời còn chưa dứt, một cái bó mũi tên đã gào thét lên xé rách hư không đối này sơn tặc trại chủ chính là một tiễn vọt tới nói đến phức tạp nhưng từ lữ linh khởi mở miệng đến bó mũi tên bắn ra cũng bất quá giữ nguyên nhãn công phu một tiễn này vừa nhanh vừa chuẩn người trại chủ kia căn bản không kịp phản ứng liền bị lữ linh khởi một tiễn bắn trúng vị trí hiểm yếu hai tay b ụ m lấy cổ kinh sợ nhìn chằm chằm lữ linh khởi mang theo v à i phần không c a m l ò n g ầm ầm cắm xuống dưới ngựa dư sơn kẻ trộm trại chủ thấy thế phải sợ hãi nhao nhao âm thầm đề phòng một đám người ố hợp hôm qua các ngươi đánh không được t à o quân hôm nay liền cho rằng có thể đánh với ta một trận lữ linh khởi một lần nữa giơ tay lên bên trong trường t h ư ờ n g đ ố i bốn phía sơn tặc nhất chỉ cất cao giọng nói còn có ai đi tìm cái chết chương hai mươi bốn h â n tâm không đủ còn có ai đi tìm cái chết lữ linh khởi âm thanh không hề giống trương phi như vậy t h u kệch nhưng phối hợp một tiện bắn giết một tên trại chủ ư thế giờ phút này một câu nói nói ra tự có một phen uy thế một đám sơn tặc thấy thế hai mặt nhìn nhau nhưng là không người dám tại tiến lên dạ lưu nghị nhìn xem đám kia chậm chạp không chịu động thủ sơn tặc hơi kinh ngạc tuy nhiên ngẫm lại nhưng cũng không khó lý giải đạo lý rất đơn giản liền như là năm đó mười tám lộ chư hầu thảo đồng tuy nhiên người người đều muốn bắt trước mắt vị này nữ trại chủ nhưng kiến thức qua bên này hùng hãn chiến đấu lực cùng nữ trại chủ võ nghệ tiện thuật về sau cũng đều rõ ràng một khi thật đánh tổn thất tất n h i ê n cự ai cũng muốn chỗ tốt nhưng người nào cũng không nguyện ý nhà mình tổn thất quá nặng thậm chí còn muốn nhìn người khác tổn thất chính mình thừa cơ chiếm đoạt người khác trọng yếu nhất là trong đám người này không có một cái nào chân trinh có thể người chủ sự nghĩ rõ ràng điểm ấy lưu nghị không khỏi cười vì sao bật cười một bên sơn tặc nhữ m ạ y nhìn về phía lưu nghị nói hôm nay một trận không đánh được lưu nghị bắt t r ư ớ c ra cắt lượng ngày bình thường nói chuyện bộ dáng nói sơn tặc không hiểu nhìn về phía lưu nghị nhưng cũng không hỏi nhiều trước mắt hiển nhiên không phải không tập trung đào ngũ thời điểm hắn giống như lưu nghị khác biệt hắn nhưng là tiểu đầu mục mấy chục người đều đi theo hắn lăn lộn đây lúc này ngụy việt đã hướng một bên trong rừng cây đi ra vừa rồi chính là hắn phát giác được không đúng thổi lên cảnh hào giờ phút này mang theo một trăm tên thổ phỉ ở bên tre trở lấy lữ linh khởi nếu thật có người dám lên hắn sẽ trực tiếp thẳng hướng sơn tặc hậu phương chớ nhìn hắn chỉ có trăm người nhưng liền giống như h ô m qua tào nhân dám ngay ở mấy ngàn người khởi xướng xung phong một dạng đối với dạng này đám người ổ hợp, hắn cái này nằm đám đó đi cái hợp, theo lần a nam bồ bắt trinh chiến hãn. Tương thật đúng là không thế nào để vào mắt. Sơn tặc cũng không có người đi ra đối chiến, đương nhiên, lý do cũng mắt. thật thế tặc ra đi đối có để đ là lý vào do y đủ, đại i lao ra, g ố giải như nữ nhân động thủ, thắng cũng khó nhìn. thủ, khó đ ố với i lần g thích này lưu nghị biểu thị khịt mũi coi thường trước mắt nữ trại chủ hiển nhiên không phải nữ nhân bình thường t à o quân tướng lĩnh đều bị nàng mười mấy hợp cho giết đám sơn tặc này thảo khấu nếu quả thật có này t à o quân phó tướng bản sự cũng cần không đến rừng vào à l một mực đến vào lúc giữa trưa mắt thấy bách tính đều đã rút đi về sau ngụy việt vừa rồi tiến đến lữ linh khởi bên cạnh đối với nàng gật gật đầu rút lui lữ linh khởi cũng không có nhiều trực tiếp khua tay nói sau lưng sơn tặc tại ngụy việt chỉ huy g i ớ i chầm chấm rút đi lữ linh khởi đi tại sau cùng lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối diện sơn tặc thẳng đến tất cả mọi người rút đi nàng mới giục ngựa đuổi theo đối diện sơn tặc tuy nhiên đều gào lợi hại có chút buồn cười cũng là để cho nửa ngày không có một người dám lên thẳng đến lữ linh khởi thân ảnh cũng rút đi mấy tên trốn ở trong đám người trại chủ vừa rồi lẫn nhau h o á n trách đứng lên triệu trại chủ ngươi vì sao không hơn vậy ngươi vì sao không hơn ta cho là ngươi muốn đi giáo huấn nhà đầu kia ta coi là lục trại chủ đao pháp vô song sẽ đi giáo huấn nữ nhân kia đều chớ có lại n h a u n h a u hôm nay để cho nữ nhân kia may mắn trốn được một tên nhưng tào tướng quân nhắc nhở sự tình chúng ta cũng nhất định phải hoàn thành không bây giờ đ ê m liền ở chỗ này hạ trại vây khốn nữ nhân kia các vị phái người lại đi chiêu ít nhân thủ tới nàng lợi hại hơn nữa thủ hạ cũng bất quá ba năm trăm người chúng ta những người này hợp tại một chỗ liền có thể tụ tập trên vạn người Chẳng lẽ còn công không được nàng một một trại trại phương, thiết, không nàng lẽ m ộ trại cái nho nhỏ sơn t Một tên t sơn ặ chủ trại c cao Chỉ các lúc cấp ta loại trong nào mày là nói. sơn rộng phương, như trại trại thiết, thế tứ đám e m mã làm nhân liền tiên khôn nàng. đến tảo tướng quân quan không chúng cho phép, quan phủ sẽ không làm khó chúng ta. Trại chủ, vây đã đưa đ trước sao ta. tới? tảo Trại Vậy Dù sẽ kia sơn trại bây giờ tại điển trang bên trong đóng trại trạng vạng tối thời điểm phụ trách quan vọng địch tỉnh sơn tặc trở về đối lữ linh khởi cùng ngụy việt bẩm báo nói lại dò xét lữ linh khởi gật gật đầu ra hiệu đối phương lui ra n g u y thúc bọn họ ngăn ở tại đây chúng ta chính là muốn muốn di chuyển cũng khó có thể tránh đi lữ linh khởi nhìn về phía ngụy việt c a o mày nói ngụy việt gật đầu nói nay hẳn là này tào nhân kế sách chỉ là đám này sơn tặc tuy là đám người ô hợp nhưng chúng ta cũng chỉ có hơn bốn trăm người nếu muốn cường công sợ là không dễ ngụy việt trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì hiệu quả biện pháp trong lúc nhất thời hai người tất cả đều trầm m ặ t xuống trong sơn trại cỡ nào rất nhiều điền trang bên trong mách tính ngược lại là so h ô m qua chọc g i ậ n rất nhiều lưu nghị được gan bài trợ giúp những người dân này dựng một chút đến khi phòng lều ngươi thế nào biết sẽ không đánh đứng lên sơn tặc t i ể u đầu mục có chút hiếu kỳ nhìn xem lưu nghị hán tử rút quân bắt đầu liền một mực đang nghĩ vấn đề này giờ phút này cuối cùng nhịn không được hỏi ra đám người kia nhìn xem nhiều người nhưng đều muốn bảo đảm lấy nhà mình thực lực để cho người khác tới cùng các ngươi l i ề u mạng tất cả mọi người không ngu ngốc cho nên lẫn nhau từ chối t ă người thêm các n g ơ i tiếng chạy chủ lớn n g dò ư chấn chủ tặc cũng được. cầm cái buộc buộc những thù nhiên không đánh Nghị định liền nút bên thuận miệng nói. Ngươi giá tự một tốt, một đó, đỡ, Lưu cố qua sách này sơn tặc tiểu đầu mục ngoài ý muốn nhìn về phía lưu nghị nói Ê! qua một chút lưu nghị lập lờ nước đôi gật gật đầu h ạ n tại ra cắt lượng này nhìn qua một chút tuy nhiên loại sự tình này giống như sách vợ không nhiều lắm quan hệ ngươi nên nói chúng ta sơn trại cái gì các ngươi các ngươi ngươi không phải nói cái này chạy từ bên trong tiểu đâu mục lập tức nghĩ đến lưu nghị trước đó lời nói có chút bất mãn nói ta chỉ là cái thợ thủ công là các ngươi đem ta lôi lưu nghị im lặng nói nhất định là muốn rời khỏi ngươi muốn đi tiểu đâu mục sờ sờ bên h ô n g đao ngẫm lại có chút cau mày nói vì sao vì sao ta một cái rất tốt thanh niên tương lai tự thần vì sao nhất định phải giống như một đám không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào sơn t ạ c sen lẫn trong cùng một chỗ tuy nhiên lời này khó mà nói đi ra có chút đả thương người đây cũng không phải là pháp trị xã hội nói chuyện có đôi khi sẽ rơi đầu tâm niệm cố hương a cuối cùng lưu nghị biệt xuất cái vạn kim du đáp án nhớ nhà ra hương ngươi ở nơi nào kỳ châu nghiệp thành lưu nghị suy nghĩ một chút nói rất xa cách này sợ không xuống ngàn dặm một mình ngươi tiểu đầu mục ngoài ý muốn nói một người xác thực không được lưu nghị im lặng lần này đi ra ngoài kinh lịch trải qua để cho hắn hiểu được một cái đạo lý ở niên đại này đi ra ngoài thật không phải một kiện đơn giản sự tình nói đi là đi lữ hành rất có thể xảy ra chuyện một tấm bản đồ căn bản giải quyết không người giúp ta nhìn xem chúng ta bây giờ nơi nào lưu nghị nghĩ đến cái gì bất thình lình xuất ra ra cắt lượng cho hắn địa đồ đến cho tiểu đầu mục xem n g ư ơ i cái này tiểu đầu mục nhìn xem địa đồ nhìn về phía lưu nghị trước đó đánh dấu n g ọ a lòng cương phương hướng cau mày nói n g ư ơ i muốn đi nghiệp thành đúng a ngươi là từ chỗ này đi ra không sai ngươi thật giống như đi lệnh lưu nghị chương hai mươi lăm dẫn p ư ợ n g không có khả năng ta luôn luôn thuận đường hướng về bắc đi hai ngày trước ta còn đi ngang qua tân giã lưu nghị c a o mày nói ngươi từ tương dương long trung đi ra dọc đường tân giã cái này không sai nhưng về sau ngươi lại không hướng bắc đi mà chính là nhắm hướng đông đi trên bản đồ này cũng không có nghiệp thành ngươi là muốn đi hứa s ư ớ n g a ra cắt lượng vì để lưu nghị có thể nhận rõ đường còn đặc địa cho lưu nghị họa một đầu tuyến mục đích rất rõ ràng ách đi trước hứa sương lại đi vòng nghiệp thành lưu nghị có chút lúng túng nói người con đường này căn bản không có khả năng đi qua chỗ này nếu là án lấy lộ tuyến đi lời nói người cái kia từ lạc dương đi vòng hứa sương tuy nhiên xa một chút nhưng trên đường là không có gì vùng núi cũng không gặp được chúng ta người cái này đều chạy đến phục ngũ sơn sơn tặc đầu mục nhữ mày nhìn về phía lưu nghị ngươi qua sách xem không hiểu địa đồ lưu nghị im lặng trời mới biết bản đồ này thấy thế nào hoàn toàn đối không lên đường à, về phần đi kia một đoạn đoán chừng là màn đêm buông xuống này con lửa ngốc chạy loạn đem chính mình cho mang đến nơi đây được chế tắc đi về phần rời đi sự tình luận công hành thưởng thời điểm ngươi đi nói với trại chủ chuyện này ta còn không tiểu đầu mục nói chỉ có thể dạng này lưu nghị cầm phòng lều trần nhà làm tốt lại đem bốn vách tường b ị kín lai một gian phòng lều xem như hoàn thành đơn sơ phòng lều rộng rãi một thoải mái dễ chịu ba chống lạnh hai coi như không tệ lưu nghị nhìn xem những này thuộc tính hài lòng gật gật đầu vốn là khẩn cấp sử dụng làm được phòng lều năng lượng có thuộc tính đã không tệ tuy nhiên kinh nghiệm không nhiều nhưng một ngày làm đến mười cái đạt được kinh nghiệm cũng không ít chính mình bây giờ tứ cấp kinh nghiệm đã qua nửa một ngày năng lượng có hơn một n g h n kinh nghiệm doanh thu lời nói hai tháng chính mình một công không sai biệt lắm liền có thể đến ngũ gốc huynh đệ ta muốn ở chỗ này cho mình cũng đóng một gian phòng lều ở nơi này như thế nào lưu nghị v ô vỗ sơn tặc đầu mục b ả vai nói nhanh như vậy liền xây xong sơn tặc đầu mục hơi kinh ngạc nhìn xem lưu nghị làm tốt phòng lều hai người bọn họ người một gian phòng lều đều không làm được một nửa đâu lưu nghị bên này đã một mình xây tốt một cái tốc độ này đã siêu việt thường nhân ta nói ta là thợ thủ công lưu nghị tiếp nhận một tên hài đồng truyền đạt cái chốt đinh bắt đầu cố định tân phòng lều thật tốt doanh trại không được ngươi ở nơi này tiểu đầu lĩnh có chút bất mãn nói chính mình xây lai、like、dễ chịu chút với lại ta cũng sẽ không chém chém rết rết giống như các hương dân cùng một chỗ càng tốt hơn một chút hơn lưu nghị hát nhân đạo chính mình xây cho dù là lều cỏ đều so này doanh trại dễ chịu rất nhiều tùy ngươi có thể tìm tới ngươi là xong tiểu đầu lĩnh gật gật đầu dù sao tại cái này doanh trại bên trong cũng đừng đi bây giờ doanh trại gia nhập đại lượng sân dân, có một trận n l o ạ lưu nghị nghe vậy cũng yên tâm tất nhiên trong lúc nhất thời đ ư n g đi hắn tự nhiên không muốn làm đoàn chính mình cùng vợ tài hắn còn muốn lại đóng cho ổ cùng nhà bếp cái gì tuy nhiên điều kiện tựa hồ không quá cho phép đám này sơn dân bảy tám trăm n g ư ờ i so nguyên bản sơn tặc đều nhiều ngay cả ngày bình thường tập kết huấn luyện công dụng đều lấy ra xây phòng lều đâu còn có địa phương cho hắn xây đồ vật lập tức lưu nghị bắt đầu cho mình lợp nhà lều tự nhiên không thể giống cấp đóng tùy ý, chọn tài liệu kết cấu trải còn ở bên trong làm ổ chó cơ hồ một cái buổi xế chiều hắn đều dùng tại chính mình phòng lều bên trên hiệu quả tự nhiên cũng không phải tầm thường phòng lều có thể so sánh chế tác tinh xảo phòng lều dẫn phượng một rộng rãi ba thoải mái dễ chịu bảy chống lạnh sáu dù sao chế tác lại tinh xảo cũng trung quy là cái phòng lều năng lượng có cái này thuộc tính đã không tệ để cho lưu nghị không hiểu là cái nào dẫn phượng là cái quỷ gì trước kia chưa từng thấy huynh huynh huynh trưởng cái này cái này cho cho ngươi liền gặp một tên mười mấy tuổi thiếu niên bưng một bát mạch cháo tới đưa cho lưu nghị tiểu tử này một cái buổi chiều đều tại chính mình chung quanh đ ả o quanh trước đó không phải hỗ trợ cũng là ngồi ở một bên xem tuy nhiên cả lâm một chút ngược lại là rất hiểu sự tình tên gọi là gì lưu nghị ngồi xuống tiếp nhận mạch cháo cười hỏi ta ta họ đạo mọi người đều gọi ta lớn đại hoa thiếu niên cười nói tuy nhiên cả lâm lại không giống tầm thường thiếu niên như vậy sợ người lạ lưu nghị cũng khó được nghỉ một lát ngồi xuống nói đặng họ thế nhưng là đại tính năm đó quang vũ đế dưới trướng đại tướng đặng vũ đây chính là đại đại h ư u danh nha ta ta liền là được đặng công sau khi hậu nhân tiểu gia hỏa kiêu ngạo ướt ngực đã là đặng thị tộc nhân như thế nào tại nơi này lưu nghị ngoài ý muốn nói cái này tiểu gia hỏa không nói lời nào có chút xấu hổ cúi đầu xuống đại hoa không thể nói lung tung đúng lúc này một tên phụ nhân lên n h u mày quát lớn lưu nghị n g n g đầu đánh giá phụ nhân hai mươi năm hai sáu năm tuổi da thịt có chút thô giáp tuy nhiên hình dáng nhìn hẳn là dáng dấp không tệ trọng yếu nhất là trên thân lộ ra một cỗ thư hương vị giống như tầm thường sơn dân khác biệt cái này khiến lưu nghị hơi kinh ngạc loại khí chất này hắn tại h o à nguyệt n g anh trên thân cảm nhận được qua p h ụ nhân không giống tầm thường sơn dân đây này lưu nghị đứng dậy đối phụ nhân khẽ vớt cảm đầu l ĩ n h thứ l ỗ i con ta tuổi nhỏ nếu là đập vào đầu l ĩ n h phụ nhân hoàn lễ nói nào có cái gì đập vào ta là thợ thủ công cũng không phải là cái này sơn trại bên trong đầu l ĩ n h lưu nghị sờ sờ đại hoa đầu cười nói đa tạ phu nhân cháo ngươi phòng lều còn không có dựng được rồi ta tới giúp ngươi đa tạ phụ nhân gật gật đầu có chút không biết nên sưng hô như thế nào tại hạ lưu nghị phu nhân gọi tên của ta liền có thể lưu nghị cười đem mấy cây bó c ủ i ôm tới bắt đầu dựng tân phòng lều một bên cũng cùng bọn hắn nói chuyện thiếm hai mẹ con này chính là tân giã nhân sĩ xác thực người nhà họ đặng tuy nhiên từ quang vũ trung hưng ơ bắt đầu đặng vũ một mạch lưu truyền đến nay khai chi tản án diệp nam dương vùng này không biết có bao nhiêu nhiều người cảm tình tự nhiên cũng liền nhạt mặc dù là người nhà họ đặng nhưng đã coi như là nhân vật râu rịa nguyên bản đại hoa phụ thân tại thế thời điểm còn tốt chút chí ít để cho đại hoa có cái không lỡ sinh trưởng hoàn cảnh tuy nhiên không tính thân cận nhưng tông tộc bên trong thư tịch vẫn là có thể mượn đọc chỉ là đặng cha sau khi chết trong nhà cũng đã xuống dốc vì là nuôi nhi tử không thể không đi ra canh tác chỉ là những năm này nam dương một vùng chiến loạn liên tiếp phát sinh đầu tiên là trương tú giống như lưu biểu ở giữa trương tú đầu tào tháo về sau lại là tào tháo giống như lưu biểu ở giữa nhiều khi hai bên đều muốn giao thuế má rơi vào đường cùng mới chạy trốn tới trên núi tới tranh né thuế má cái này chiến loạn tổng sẽ đi qua hai người nói lấy một gian phòng lều cũng liền đắp kín dù sao ăn người ta đồ vật chế tác tự nhiên cũng liền cẩn thận không ít làm được coi là chế tác tinh xảo thoải mái dễ chịu cùng chống lệnh tất cả thêm năm điểm ngoài ra còn có một chút rộng rãi quên là không tệ phu nhân tiến vào đi thử xem lưu nghị từ phòng lều bên trên nhảy xuống chỉ chỉ phòng lều cười nói đa tạ lưu h u n h phụ nhân mỉm cười gật gật đầu lưu nghị khoát khoát tay rời đi về sau vừa rồi kịp phản ứng cười xem này đại hoa liếc một chút đây cũng là trình độ nào đó hối lộ đi Mình bị một bị bát ạ chương cháo cho hối、lộ. phu nhân lộ, này n g ợ c có chút c lại là tâm、cơ. Các b ạ vào link n t r a ép trong h ầ n m ô tả bên d ư ớ i video để nghe để chọn bộ sáu y ệ n nhé. n ư giao lưu thời gian nhoáng một cái chính là ba ngày đi qua một buổi sáng sớm lưu nghị mang theo vượng tải từ nhà mình phòng trong dạp đi ra thoải mái dễ chịu d ố i người một cái thừa dịp không ai làm bộ tập thể dục theo đài nghị nghị ca ngươi đây là cái cái gì công phu quen thuộc đại hoa nhìn xem lưu nghị động tác kia biểu lộ có chút cổ quái nói đệp lưu nghị bình tĩnh nói lại thư đến học học lấy ngừng lưu nghị làm dừng tay xu thế chỉ chỉ vừa nói đi sách đi tiểu tử này bình thường nói chuyện l ấ p bắp cong lên sách tới m ồ m mép ngược lại là rất trốn mất cũng không biết là cái gì ma bệnh vừa sáng sớm cũng không có việc gì làm lưu nghị bắt đầu chạy vào phòng bếp bên kia cho mình cùng vượng tài nấu cơm này thịt lừa còn thừa lại không ít cũng may mà là mùa đông mua h ẹ lời nói chỉ sợ sớm đã bốc ngủi các sơn dân đều mang riêng phần mình thức ăn dù sao trước đó đem điền trang bên trong lương thực đều mang đến bọn họ là sơn dân không phải nạn dân sơn trại cũng không cần quản bọn họ cơm chỉ là nguyên bản năm trăm người trại tử lập tức lại tràn vào tới bảy tám trăm người toàn bộ trong sơn trại nhìn một cái cũng là phòng lều mỗi ngày không nói hán chỉ là đi nhà xí đều cũng không tiện với lại trồng chất đứng lên cũng nhanh ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm tình người ta cùng chất lượng với lại người một khi rảnh rỗi liền có thể gây sự tình ba ngày nay bên trong chuyện lớn không có tiểu ma sắt cũng không cắt tóc sinh thực sự gọi người không thắng nhiễu đến nghĩ biện pháp giải quyết không phải vậy cứ như vậy duy trì không biết muốn bị vây ở chỗ này bao lâu ăn một bữa cháo thịt về sau lưu nghị liền đi tìm này quen biết sơn tặc đầu lĩnh trại chủ bọn họ có muốn hay không qua như thế nào đối phó những người này liền tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp n g ư ta khi nào mới có thể đi này mấy ngàn người chặn ở ở bên ngoài chúng ta năng lượng có biện pháp gì tiểu đầu mục im lặng xem lưu nghị một cái nói yên tâm đại đầu linh nói cái này mấy ngàn người ngưng lại ở đây bọn họ lương thảo tiêu hao tất nhiên theo không kịp dùng không bao lâu liền sẽ tự hành thối lui lưu nghị nghe vậy nữ h nhữ mày phương pháp kia làm sao cảm giác không đáng tin cậy đâu người ta hiện tại thế nhưng là có chính thức ở sau lưng hỗ trợ đoán chừng tào quân là tại nam dương một vùng không có quá nhiều binh lực mới có thể ra cái này chiêu sai khiến cái này đám sơn tặc vây công sơn trại có thể nào không ủng hộ một chút đừng đến lúc đó mỗi thanh người khác mà chết trước tiên đem chính mình cho chết tử tế tiếp tục như thế không phải biện pháp đối phương thế nhưng là chịu t ạ o quân mệnh lệnh đến đây nếu quan phủ cho bọn hắn lương thảo ngươi cảm thấy người nào trước tiên bị hao hết lưu nghị lắc lắc đầu nói cái này tiểu đầu mục nghe vậy cứng lại vấn đề này không nên hắn tới muốn a ta có một chiêu ngươi toàn bộ mà lại báo biết nhà ngươi trại chủ có tiểu h phá Nghị ể kẻ trộm. Lưu l ô kéo t i vô vô đầu, đầu mục nửa ó i ngươi tin nửa ngờ gật gật đầu c a o từ lưu nghị trực tiếp hướng về chính đường phương hướng mà đi Chính đường bên trại o n g Lữ chủ đầu lĩnh lưu tam đao cầu kiến một tên sơn tặc tiến đến đối hai người không người nói gọi hắn tiến đến ngụy việt gật đầu nói rất nhanh lưu tam đao tiến đến đối hai người không mình hành lễ nói gặp qua trại chủ gặp qua đại đầu lĩnh tam đao có chuyện gì ngụy việt gật đầu hỏi tại hạ muốn ra một đầu kế sách có thể phá địch lưu tam đao có chút do dự hắn không biết lưu nghị ý nghĩ có tác dụng hay không ồ ngụy việt nghe vậy không khỏi cười cái này lưu tam đao là một đường đi theo hắn tới biết căn biết chính mình cũng nghĩ không ra cái gì tốt phương pháp hắn năng lượng nghĩ ra được lập tức gật đầu nói ngươi mà lại nói nghe một chút â lúc này lưu tam đao cầm lưu nghị kế sách nói một lần ngụy việt ngay từ đầu chỉ là không muốn đả kích cấp dưới tính tích cực nhưng nghe đến về sau lông mày hơi nhữ lên quay đầu nhìn về phía lữ linh khởi nói thiếu chủ ngài xem cái này có thể thử một lần lữ linh khởi gật gật đầu hai người cũng là trải qua vô số chiến trận người tuy nhiên loại biện pháp này trước kia cũng chưa từng thử qua ngụy việt quay đầu nhìn về phía lưu tam đao nói tam đao đây là ngươi nghĩ ra được là lưu tam đao có chút khí không đáng nói đến tam đao ngươi cùng ta mấy năm ngụy việt cười hỏi từ châu tại ôn hầu dưới trướng thì liền đi theo đại đầu lĩnh đến nay đã có mười hai năm lưu tam đao không người nói ngươi cùng ta mười hai năm ngươi cảm thấy lời này ta sẽ tin tưởng ngụy việt nói ra sau cùng l ạ n h hừ một tiếng đại đầu linh thứ tội là này lưu nghị không cho ta nói lưu tam đao vội vàng quỳ xuống nói trong lòng thầm mắng lưu nghị cho mình ra nan đề về phần lưu nghị dặn dò lời nói giờ phút này nhưng là đã sớm bị ném sau lưu nghị ngụy việt có chút mờ mịt nhìn về phía lữ linh khởi đã thấy lữ linh khởi cũng là một mặt mờ mịt trong sơn trại lúc nào từng có lưu nghị nhân vật này bọn họ sao không biết chính là mấy ngày trước đây đánh l u i tảo quân thì cái kia bị trại chủ mang lên núi đến thợ thủ công ba ngày trước trại chủ luận công hành thường còn chia hắn nửa cân thịt lưu tam đao vội vàng giải thích nói là hắn kiểu nói này lữ linh khởi có chút ấn tượng dù sao chỉ là tiện tay nhặt được ấn tượng không phải quá sâu ngụy việt c â u mày nói này trước ngươi vì sao nói kế sách này là ngươi suy nghĩ không phải là muốn tham ố công lao là này lưu nghị chính mình muốn ta chờ nói lưu tam đao kêu oan nói đây cũng là vì sao ngụy việt c â u mày nói những ngày qua hắn vẫn muốn rời đi chỉ là bởi vì bên ngoài những tặc khấu đó cản trở mới luôn luôn không đi lần này đoán chừng cũng là nghị giúp ta các loại phá địch vừa rồi hiến kế lưu tam đao ngẫm lại lưu nghị những ngày này biểu hiện hắn muốn đi ngụy việt cao mày nói ngụy thúc không cần tức giận chúng ta bây giờ bất quá là một giới thảo khấu nếu thật là có bản sự người như thế nào lại cam tâm cho chúng ta sử dụng lữ linh khởi ung dung thở dài nói hừ ngụy việt hiển nhiên đối với cái này có chút bất mãn ý cười lạnh nói ta xem cũng chưa chắc lớn bao nhiêu bản sự có hay không bản sự thử qua liền biết hắn kế sách này tuy nhiên nhìn như hoang đường nhưng chưa hẳn không thể thử một lần lữ linh khởi lạnh nhạt nói ai ngụy việt t i ê n l ạ n g gật đầu hắn t ổ n g quân nhiều năm lại cũng chưa từng thấy qua như thế tác chiến tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút nếu thật thi triển ra n à y đám sơn tặc cũng sẽ đau đầu đi thiếu chủ kêu ý là ngụy việt nhìn về phía lữ linh khởi nói tối nay liền thử một chút hắn kế sách lữ linh khởi nói ngụy việt ứng một tiếng nhìn về phía lưu tam đao nói tam đao ngươi tối nay chuyện gì đều chớ có làm cầm người này cho ta giám sát chặt chẽ â lưu tam đao như được đại xá liền vội vàng gật đầu đáp ứng ngụy thúc hà tất phải như vậy lữ linh khởi lắc đầu người có trí riêng nàng không muốn ép buộc nếu thật là có bản lĩnh cái này sơn trại công chính tốt thiếu một vị vì là thiếu c h ủ b ả y mưu tính kế người loại sự tình này nhất định phải tranh mà lại theo ta thấy nhìn hắn bản sự ngụy việt trầm giọng nói chương hai mươi bảy thắng lợi ngươi hơn nửa đêm thủ tại ta chỗ này làm gì lưu nghị đi ra ngoài đi tiểu lại phát hiện lưu tam đao tựa như cái cọc gô đứng ở chính mình cửa ra vào bị giật mình cỗ này mắc tiểu đều bị miễn cưỡng nghẹn trở lại cái này giống như vượng tài quen thuộc nửa đêm chạy tới vượng tài vậy mà cũng không gọi gọi đại khái có thể là tâm lý hổ thẹn lưu tam đao không dám đối mặt lưu nghị ánh mắt yên lặng chuyển nửa vòng đem mặt nhìn về phía một bên khác lấy một loại lanh k h ố c vô tình giọng nói trại chủ có lệnh để cho ta nhìn ngươi a lưu nghị có chút ngộng lập tức kịp phản ứng đi hai bước đối diện bên trên lưu tam đao này không được tự nhiên ánh mắt gặp hắn muốn tránh hai cánh tay vươn ra nâng hắn khuôn mặt ngươi đây là làm gì lưu tam đao có chút không được tự nhiên cầm lưu nghị tay đánh mở kế sách cùng ngươi nhà trại chủ nói lưu nghị hỏi ừ m lưu tam đao buồn bực thanh âm hổ lô gật gật đầu nhà ngươi trại chủ cũng đồng ý lưu nghị lại hỏi ừ m nói là có thể thử một chút lưu tam đao nhiều lời mấy chữ cho nên ngươi đem ta cũng khai ra lưu nghị theo sát lấy truy vấn ừ m không phải lưu tam đao có chút bối rối nhìn xem lưu nghị sau đó thở dài nói ta liền không rõ mọi người cùng một chỗ không phải rất tốt ngươi là có bản lĩnh người trại chủ những năm này mang theo chúng ta những huynh đệ này đều rất khổ nếu ngươi có thể giúp trại chủ vậy thật là tốt vì sao nhất định phải đi vấn đề này v ẫ n an lưu nghị cười khổ lắc đầu không biết nên trả lời như thế nào cái này chân chất người đàn ông Quên! bên ngoài thật lạnh vào nhà tới đi lưu nghị v ô vỗ lưu tam đao bả vai nói mùa đông ban đêm tự nhiên không có khả năng có bao nhiêu ấm áp lưu nghị yên lặng ngồi tại giản dị giường bản thượng nhìn xem lưu tam đao tại vượng tài một mặt ghét bỏ trong ánh mắt đem vượng tài ôm vào trong ngực sửa ấm trong bóng đêm vang lên khua chiêng gõ trống âm thanh cách có chút xa nhưng tại dạng này yên t ĩ n h trong bóng đêm nghe được cũng là rất rõ ràng chắc hẳn làm người trong cuộc cũng không tốt hơn a nói cho ta một chút đi xoa xoa thái dương huyệt lưu nghị nhìn xem lưu tam đao nói nói cái gì lưu tam đao m ở mịt nhìn về phía lưu nghị nhà ngươi trại chủ là ai còn có vị kia ngụy việt đại đầu lĩnh tất nhiên muốn để ta lưu lại ta dù sao cũng phải biết rõ ràng bọn họ là tình huống như thế nào a lưu nghị do hỏi trước đó không nguyện ý biết quá nhiều là bởi vì chính mình tập trung tinh thần muốn rời khỏi biết nhiều sợ sợ người ta sẽ ép ở lại hiện tại nếu biết tránh không khỏi đó còn là trước tiên hiểu rõ tốt một chút đêm này đối với trên ngọn núi này sơn tặc tới nói nhất định sẽ không bình tĩnh vô luận là sơn tặc liên minh vẫn là lữ linh khởi bên này người đã trở thành sơn tặc liên minh cứ điểm tạm thời trong trang thưa thất hàng rào là buổi chiều vừa mới dựng tốt không đủ một người cao hàng rào trên cơ bản thùng rông kêu to gây một chút năng lượng trực tiếp từ trong khe hở đặt vào k e n k e n k e n k e n thanh thúy gõ tiếng chiêng ở dưới bóng đêm vang lên không ngừng đây đã là lần thứ hai có người chạy tới gõ cái chiêng Rất ra trước thấy. tặc chút tình phát tiếng tại tặc chết tột nhiều sơn không nguyện đến, không hiện nửa nhân, nhưng chiêng cũng bọn sơn đến không đang chết nữ nhân đến tột cùng muốn làm gì? Mấy tên chạy địch khi lại cái kia Cái kia có có mắt thấy lại là sợ bóng sợ gió một trận về sau một tên trại chủ ngáp một cái một mặt buồn bực nói lại đến chúng ta liền suốt đêm phát binh bưng nàng ổ ta muốn tự tay vặn dưới đầu nàng thể phách khôi ngô trại chủ thấp giọng gầm thét lên một đám người tập hợp một chỗ tóc một trận đoán khí về sau chờ chừng nửa canh giờ thấy đối phương cũng không lại đến lúc này mới h ầ m hực tán đi k e n k e n k e n k e n còn chưa chờ bọn họ nằm ngủ bao lâu liền nghe được trang tử bên ngoài lại là một trận trói hai khua chiêng gõ c h ố n g âm thanh không ít người bị bừng tỉnh nhưng so với lần trước lần này bọn sơn tặc tập, tập kết tốc độ rất chậm đi lêu lỏng hồi lâu mới vừa có rất thưa thất bó đuốc xuất hiện tại hàng rào phụ cận mắt thấy không ai về sau càng là không chờ thêm mặt mệnh lệnh hùng hùng hổ hổ trở lại chớ để ý bọn họ để cho các huynh đệ ngủ tiếp đợi cho ngày mai chúng ta liên thủ công phá cái này đáng chết s â n trại ta muốn đem nữ nhân kia lăng chỉ xử tử một tên trại chủ gầm thét lên hắn mấy tên trại chủ cũng là lòng đầy cam phẫn một mặt mỏi m ệ t trở về riêng phần mình s â n trại lần này nhưng là ngay cả các loại đều không giống nhau liệu nghị đối phương này vài trăm người cũng không dám thật giết t i ề n đến thậm chí đến lần thứ tư vang lên tiếng chiêng trống thời điểm toàn bộ điển trang bên trong sơn tặc ngay cả nhúc nhích cũng không nguy thúc dựa theo tam đao thuyết pháp hiện tại hẳn là không kém bao nhiêu đâu lần thứ tư tiếng chiêng trống về sau lữ linh khởi nhìn về phía ngụy việt d o hỏi đối phương phản ứng vậy mà nói với tam đao pháp luật không khác nhau chút nào bây giờ trước mắt tòa này điển trang bên trong mấy ngàn sơn tặc giờ phút này đúng là thật đối bọn hắn không có không đề phòng cái này khiến nàng đối với cái kia từng có gặp mặt một lần tượng trong lòng người sinh ra một cô hiếu kỳ hắn thật là một cái thợ thủ công thử lại lần nữa đi ngụy việt cũng cảm thấy có chút thần kỳ này lưu nghị rõ ràng không ở nơi này sao liền giống như tận mắt thấy đối thủ phản ứng giống như lưu tam đao nói nhất định một chữ không kém tuy nhiên vì là lý do an toàn cách nửa canh giờ về sau ngụy việt lại khiến người ta đi khua c h i ê n gõ trống cầm đối phương cho kinh sợ một lần kết quả lần này đối diện sơn tặc trực tiếp làm gió thoảng bên h a i ngủ được gọi là cái hương thơm động thủ ba trăm tên điêu luyện sơn tặc sớm đã chuẩn bị sẵn sàng giờ phút này ngụy việt ra lệnh một tiếng ba trăm danh sơn kẻ trộm còn như ư u linh lặng lẽ chạm vào trang tử này hàng rào căn bản không có cách nào ngăn cản ba trăm tên thổ phỉ không chút do dự đối còn trong giấc n g ọ n g sơn tặc khởi s ư ớ n g tiến công đạo quang lướt qua từng cái tươi sống sinh mệnh bị cắt cỏ thu hoạch có người bắt đầu cầm bó đuốc thất lạc hướng bốn phía phòng ú cái này điển trang bên trong phòng ốc cơ bản cũng là chất gỗ kết cấu ít có bùn đất hỏa thế rất nhanh liền làn tràn thẳng đến lúc này trong trại sơn tặc vừa rồi như ở trong ngộng mới tỉnh hoàng hốt chạy vừa bắt đầu bàn đảo lữ linh khởi giờ phút này cũng cưới lên ngựa mang đám người tại điển trang bên trong bốn phía chặn giết nàng cũng không để ý tới những tiểu sơn tặc đó chỉ là cầm những trại chủ kia xem như con mồi từng cái săn giết tiếng chém giết tiếng kêu thảm thiết tiếng cầu xin tha thứ vang lên liên miên trọn vẹn bốn năm ngàn sơn tặc giờ phút này nhưng là tặc doanh căn bản không có làm ra cái gì hiệu quả phản kháng thậm chí xuất hiện tự g i ế t lẫn nhau cục diện lúc nửa đêm nổi lên gió hỏa tá phong thế rất nhanh hỏa thế liền làn tràn hướng về toàn bộ trang tử không ít sơn tặc trực tiếp quỳ xuống đất tìm hàng càng nhiều nhưng là chạy đến phủ cận trong núi rừng không có bóng dáng dù sao nhân số có hạn có thể đánh bại đối phương đã là cực hạn muốn tiêu diệt toàn bộ lại là không thể nào thiếu chủ chớ có lại truy Nguyễn、Việt、mang theo trường mâu Việt tới trong trong theo tìm chương hai mươi tám gặp nhau đối với những cái kia ở tạm tại trong sơn trại sơn dân tới nói một đêm này giống như trước đây cũng không cái gì khác biệt nhưng đối với trong sơn trại thổ phỉ tới nói ý nghĩa coi như hoàn toàn khác biệt ba trăm khai chương ngàn tuy nhiên những đám người ô hợp đó tại những ngày thổ phỉ đến xem không chịu nổi một kích nhưng dù sao nhiều người thật muốn ngạnh bính lời nói an thiệt thòi hơn phân nửa vẫn là bọn h ắ n nhưng ai có thể nghĩ tới một đêm này ba trăm thổ phỉ cơ hồ là tại không có hao tổn tình hung dưới đánh tan gấp m ộ ư ơ i lần so với phe mình sơ tặc chỉ là bị bắt làm tù binh liền có hơn năm trăm cái cầm sạch thần kia ánh sáng mặt trời đầu tiên vung hướng về đại địa trong sơn trại các sơn dân bắt đầu lục tục ngao ngoe ra tới nhún lửa nấu cơm thời điểm lại nhìn thấy từng rẽ sơn tặc bị dây t h ừ n g xuyên thành một chuỗi bị từng người từng người vanh vang đắc ý sơn tặc gáp lúc trở về có chút mờ mịt đến tột cùng phát sinh chuyện gì đầu lĩnh trại chủ mời lưu nghị tiên sinh lưu nghị phòng trong r ạ m trước mắt tới truyền tin sơn tặc vào cửa nhìn thấy ôm chó đang ngủ say lưu tam đ à o thì khỏe miệng co quắp giật giật một chút tiến lên đem hắn đánh thức gâu vượng tài dãy rủa lấy từ lưu tam đao trong ngược sông tới chạy đến lưu nghị bên giường một lần nữa nằm xuống một đôi c ẩ u nhãn cảnh giác nhìn chằm chằm lưu tam đao ồ ta làm sao ngủ lưu tam đao tỉnh lại hất đầu một cái chỉ cảm thấy chưa từng ngủ qua thư thái như vậy cảm giác càng thật không thể tin là chính mình vậy mà trên sàn nhà ngủ đến đây thông báo sơn tặc có chút im lặng không có nói tiếp chỉ là không người nói trại chủ mời lưu nghị tiên sinh tiến về đại sảnh a lưu tam đao gật đầu nói đêm qua chiến sự như thế nào đại thắng này đám sơn tặc đã bị trại chủ cùng đại đầu lĩnh dẫn đầu ba trăm h u y n h đệ đánh tan trại chủ tự tay đánh chết bảy tên địch trại trại chủ càng bắt được hơn năm trăm tạc nhân ta quân tướng sĩ chỉ có m ộ ư ơ i bảy người thụ t h ư ơ n g không một người bỏ mình đến đây thông báo sơn tặc có chút phấn khởi nói lợi hại như vậy lưu tam đao có chút kinh ngạc nhìn xem đã từ trên giường đứng lên lưu nghị người này kế sách vậy mà lợi hại như vậy ngươi đến đối với vượng tài làm cái gì lưu nghị nhìn xem trước đó còn đối với lưu tam đao có chút hữu hảo giờ phút này lại một mặt cảnh giác nhìn c h ầ m c h ầ m lưu tam đao vừa tài n ế u mày nhìn về phía lưu tam đao nói lưu tam đao một mặt mờ mịt nhìn xem cảnh giác nhìn mình c h ầ m c h ầ m vừa tài mờ mịt lắc đầu trời mới biết quỷ này tình quỷ tinh chó đang suy nghĩ gì lập tức nhìn về phía lưu nghị nói trại chủ mời ngươi gặp nhau theo ta đi thôi lưu nghị gật gật đầu hôm qua đêm đã từ lưu tam đao nơi đó biết thân phận đối phương lữ bố con gái có đôi khi lưu nghị cũng cảm thấy mình vận khí không biết có tính không tốt nhưng tuyệt đối rất kinh người vừa tới thời đại này liền thành ra cắt lượng hàng xóm rời đi ngoạ long cương về sau đầu tiên là đụng tới tào nhân ngẫu nhiên gặp được sơn tặc lại là lữ bố nữ nhi cái này tam quốc thời đại danh nhân lúc nào dễ dàng như vậy ra đi thôi tất nhiên tránh không khỏi này nhìn một chút lại có làm sao lưu nghị đứng dậy s ỏ vào chính mình ngoại bảo chấn an một chút vượng tài về sau đối lưu tam đao nói nghị ca nghị ca ngươi thật thật như vậy lợi hại còn không có đi ra ngoài liền gặp đại hoa sôi động từ bên ngoài xuống tới không biết sao tiểu tử này không có chuyện liền đưa thích hướng về phía bên mình chạy thậm chí so với trước nhà hắn t ố t lều đều chịu khó vừa vào cửa cũng có chút phấn khởi đối lưu nghị nói lợi hại gì không lợi hại lưu nghị nhìn xem đại hoa nói bên ngoài bên ngoài đã đã chuyển chuyển ra cái này lần này trại trại chủ lấy ba trăm phá phá địch quân số mấy ngàn người đều cũng là bởi vì bởi vì ngươi hiến kế có công đại hoa gập g ầ n nói tin tức truyền nhanh như vậy lưu nghị hơi kinh ngạc lập tức nhưng là kịp phản ứng đây là đang cho mình dựng nên uy vọng đâu là một loại lấy lỏng cũng là một loại lôi kéo cái này cành ô lưu ném rất rõ ràng a tiểu h à i tử biết cái gì lưu nghị xoa xoa đại hoa đầu ngươi cái tiểu thí hải nhi biết cái gì ta ta đã không không nhỏ đại hoa bất mãn mở ra lưu nghị tay là là là không nhỏ tiểu lưu nghị học đại hoa phương thức nói chuyện cười nói nghị nghị ca ngươi ngươi khi dễ ta đại hoa có chút phẫn nộ nói lưu nghị cũng thấy có chút không ổn cả năm loại sự tình này không ai nguyện ý chính mình cách làm như vậy có chút bóc người vết sẹo lập tức vội vàng khoát tay một cái nói là ta không tốt hiện tại trại chủ triệu kiến ta phải đi gặp việc khác trở về muốn nói với ngươi hư đại hoa giàu dĩ không vui đi qua ôm lấy vợ ư n g tài không để ý tới lưu nghị đi thôi giống như cái tiểu vai nhi nói những này làm gì hắn cũng là người ca l ă m lưu tam đao có chút không kiên nhẫn lôi kéo lưu nghị liền đi nguyên nhân chính là tuổi con nhỏ mới cái kia để ý hắn ý nghĩ l ờ i này của ngươi quá hại người đi cùng hắn nói lời xin lỗi lưu nghị c a o mày nói hắn mấy ngày nay giống như đại hoa ở c h u n g không tệ tiểu q u ỷ cũng rất có linh khí kiến thức cũng không giống tầm thường tiểu hài nhi có chút s ớ m quen tuy nhiên nguyên nhân chính là như thế loại h à i tử này cảm thụ mới càng cái kia coi trọng không cẩn thận sẽ lưu lại tâm lý ta giống như hắn nói xin lỗi lưu tam đao cả giận nói nhanh đi lưu nghị nghiêm túc gật gật đầu ngươi không xin lỗi ta liền không đi gặp người trại chủ kia hỏi tới liền nói ngươi không cho ta đi lưu tam đao ngạc nhiên trừng mắt lưu nghị lưu nghị lạnh nhạt nói dù sao chuyện này về đến là ngươi bán ta trước đây không coi nghĩa khí ra gì được lưu tam đao vội vàng dừng lại không tình nguyện đối đại hoa xin lỗi về sau vừa rồi một mặt suối quẩy lôi kéo lưu nghị hướng về đại sành phương hướng chạy tới khoảng cách không xa rất nhanh lưu nghị lần nữa nhìn thấy vị kia nữ trại chủ cao g ầ y thon dài dáng người đồng dạng thanh đồng diện cụ che mặt khác biệt nhưng là thái độ so với lần thứ nhất gặp nhau cung kính không ít tại nhìn thấy lưu nghị thời điểm liền đối với lưu nghị túi người hành l ễ nói linh khỉ gặp qua tiên sinh đồng thời con xuống còn có ngụy việt cái kia toàn thân tràn ngập một cỗ uy thế trung niên người đàn ông tiên sinh không dám nhận lưu nghị vội vàng bên này né người cười nói tại hạ chỉ là cái thợ thủ công trại chủ không cần lớn như thế lễ thực sự không chịu nổi t ui nốt tiên sinh cũng không thể gọi bậy ở niên đại này chỉ có đức cao vọng trọng người mới có tư cách sưng đương nhiên nếu phóng tới dân gian lời nói phổ thông bình dân đối với sĩ nhân cũng sẽ sưng hô như vậy cũng tỉ như hắn tại n g ọ a lòng cương lúc sưng hô ra cắt lượng dù là bây giờ ra cắt lượng còn không có quá nhiều danh khí cùng địa vị một dạng như thế đối phương cũng sẽ không cảm thấy không chịu nổi mà lưu nghị vô luận thân phận vẫn là địa vị đều không có đủ như vậy tư cách tại cái này sơn trại còn tốt nếu đi ra bên ngoài bị người sưng hô như vậy còn x i n chịu nhẹ thì bị chế rêu không biết lễ lời nói nặng rơi đầu cũng có thể tài năng của tiên sinh như thế nào chỉ là cái thợ thủ công đây cũng là lữ linh khởi hiếu kỳ sự tình niên đại này cũng không phải là không có ẩn sĩ nhưng cũng sẽ không tự cam đoạ lạc đến đi làm cái thợ thủ công a lưu nghị có chút buồn rầu cái này thật đúng là không tốt giải thích chương hai mươi chín như thế nào đại sự tiên sinh tuy là thợ thủ công nhưng cái này trong lồng ngực tài học lại không so những cái được gọi là cao sĩ kém nửa phần càng vạn phần khâm phục mắt thấy bầu không khí có chút xấu hổ ngụy việt cười cầm lời nói nhận lấy dù sao người đã trung niên v ô luận lịch duyệt vẫn là kinh lịch trải qua đều không phải lữ linh khởi nhưng so sánh rất tự nhiên cầm lưu nghị để cho tiến đến nói tiên sinh mời ngồi đều nói không phải tiên sinh lưu nghị cười khổ nói tiên sinh nói không phải liền không phải ngụy việt cười nói được rồi người cao hứng liền tốt lưu nghị có chút im lặng không muốn đối với việc này bên trên dây dưa lúc này tại ngụy việt mời mọc ngồi quỳ chân tại khách trên tiệc chắp tay nói không biết trại chủ cùng đại đầu lĩnh gọi ta đến đây chuyện gì mặc dù nhưng đã đoán được tuy nhiên diễn trò làm nguyên bộ cũng tốt gây nên đề tài ngụy việt ngồi xuống ánh mắt nhìn về phía lữ linh khởi loại chuyện này vẫn là trại chủ nói xong hắn tuy nhiên bối phận cao nhưng dù sao xem như lữ gia gia tướng không tốt vượt qua lữ linh khởi khẽ vượt c ằ m ánh mắt nhìn về phía lưu nghị nói nghe nói ta bộ tướng lưu tam đao nói tiên sinh muốn đi gấp trước đây không biết tiên sinh có đại tài sơ xuất tiên sinh vạn m o n g tiên sinh xin đừng trách trại chủ trị trại có phương pháp thưởng phạt phân minh tại hạ có chút kính nghệ cũng chưa vì vậy mà bất mãn lưu nghị lắc đầu nói hắn cũng là cái công tượng nếu cũng không có gì địa vị đ a n g nói đối với lữ linh khởi hắn là thật có chút bội phục tại nữ nhân này phổ biến là nam nhân phụ thuộc thời đại bên trong một nữ nhân có thể c h ấ n trụ cái này mấy trăm hào thổ phỉ để bọn hắn ngoan ngoãn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình có thể nằm kéo như thế một nhóm người lập tức tại tào tháo mí mắt dưới thậm chí có năng lực lôi kéo một đám sơn tặc đi phục kích tào quân lưu nghị cũng chỉ có thể nói giới tính hạn chế nàng phát triển cái kia không biết tiên sinh vì sao muốn đi lữ linh khởi hỏi đề tài này tại sao lại vòng trở về không phải hẳn là trước tiên thương nghiệp lẫn nhau thổi một phen sao ta vì sao muốn đi tâm lý không có số sao lưu nghị xoa xoa thái dương huyền nói tại hạ ly hương nhiều năm rất là tưởng niệm lần này cơ duyên xảo hợp đi vào quý trại nhưng dù sao là muốn trở về ta nghe nói tiên sinh nhà tại nghiệp thành một vùng ta cũng tại nghiệp thành ở qua chút thời gian nghe tiên sinh khẩu âm không giống người phương bác sĩ lữ linh khởi gió hỏi cái này à lưu nghị có chút từ nghèo trong lòng thầm m ắ n g này lưu tam đao sao cái gì đều hướng bên ngoài nói chính mình khẩu âm đó là tại n g ọ a long cương giống như chúng quanh hàng xóm học trên thực tế hắn chuyện này cũng sẽ không nói tại hạ thờ nhỏ tại kinh tương một vùng lớn lên tổ tiên là nghiệp thành nhân sĩ năm đó bởi vì hoàng cân loạn lên theo lưu dân trốn đến đây bây giờ nói ra sau cùng lưu nghị bất thình lình nhớ tới hoàng cân chi loạn là một trăm tám mươi bốn ă m hiện tại kiến an tám năm cụ thể là mấy mấy năm không biết nhưng lưu bị ba lần đến mời tựa như là hai trăm linh tám tuổi tắc tình đi nói như vậy đứng lên hai mươi bốn năm khó trách xem tiên sinh tuổi tác bây giờ chỉ sợ còn chưa mà đứng a ngụy việt cười nói không biết tiên sinh phụ thân ngụy việt dò hỏi ai lưu nghị nghe vậy thần sắc có chút t ạ m đạm phụ thân đ ờ i này sợ là lại cũng khó có thể nhìn thấy đi chỉ hy vọng nhị lao chớ có l ấ y chính mình vì là niệm không có chính mình cái này nhi tử mội mội tìm người tốt nhà gà đi nhị lao cũng liền không có gì gánh vác tốt nhất năng lượng tìm ở r ẻ nhi nữ tế lưu nghị biểu lộ như vậy rơi vào ngụy việt cùng lữ linh khởi trong mắt tự nhiên chính là mặt khác ý tứ ngụy việt đứng lên nói tại hạ thất n ô n tiên sinh chớ trách a lưu nghị m ở mịt nhìn về phía ngụy việt làm sao lại thất n ô n lập tức nhưng là kịp phản ứng trong lòng thầm mắng cha n g ư ờ i mới chết tiên sinh bây giờ phương bắt chiến sự sơ bình lại vẫn có dung chuyển vì sao không ở lại nơi đây lấy tài năng của tiên sinh lo gì không thể thành tựu một phen đại sự lữ linh khởi nhìn về phía lưu nghị trong ánh mắt mang theo vài phần đồng bệnh tương liên c ả m khái có lẽ ở trong mắt nàng lưu nghị là cùng chính mình một dạng mất đi cha mẹ người thân đại sự lưu nghị có chút bất đắc dĩ nhìn về phía lữ linh khởi cái đại sự gì sơn t ạ c vương nam nhân cân nhắc một chút lưu nghị nhìn xem lữ linh khởi nói trại chụp nhưng là muốn đồ bá thiên dưới dọn sạch ở trong gầm trời cái này lữ linh khởi bị hỏi khó loại chuyện này nàng thật đúng là không nghĩ tới nàng con mắt chỉ là muốn tự vệ lúc trước từ hứa xương giết ra tới cũng chỉ là tự cứu nếu như không phải hạ hầu huyền phu nhân khinh người quá đáng lời nói có lẽ lữ linh khởi sẽ cùng mẫu thân của nàng m ự dạng cứ như vậy ủy thân tại hạ hầu phủ ngơ ngơ ngác ngác qua hết cả đời này đây cũng là thời đại này nữ nhân số mệnh chỉ là về sau chuyện phát sinh để cho nàng không có cách nào lại như tầm thường nữ nhân như vậy sống hết một đời chỉ là đường muốn thế nào đi trong nội tâm nàng tuy nhiên nghĩ tới lại từ đầu đến cuối không có đáp án bây giờ lưu nghị hỏi ra nhưng là đem nàng hỏi khó trại chủ chính mình cũng không biết lại như thế nào năng lượng đàm luận đại sự lưu nghị thở dài hắn nhìn ra cái này lữ linh khởi có bản lĩnh nhưng chỉ sợ ngay cả chính nàng cũng không biết mình muốn cái gì ngụy việt gặp lữ linh khởi có chút mờ mịt vội vàng tiếp lời để cười nói ồ không biết tiên sinh coi là như thế nào đại sự cái này tùy từng người mà khác nhau lưu nghị lắc lắc đầu nói đối với dân chúng tầm thường mà nói có thể ba bữa cơm ấm no sinh mệnh không lo có thể an ổn sống qua ngày sinh sôi đời sau có lẽ đối bọn hắn mà nói chính là đại sự nghe bình thản nhưng là thiên hạ này đại đa số người trong lòng đại sự dù sao không phải tất cả mọi người nghĩ đến tranh bá thiên hạ gọi là mộng cao thượng một chút muốn vì thiên địa lập tâm vì sinh dân lập mệnh vì hướng thánh k ế t u y ệ t học vì vạn thế khai thái bình lưu nghị cũng không biết lời này là ai nói nhưng kiếp trước nghe rất mang cảm giác không biết sao ghi ở trong lòng giờ phút này nói đến cũng là phụ họa những cái kia muốn làm đại sự trong lòng người tỉ như ra cắt lượng cái kia địa đồ đều họa không tốt trí giả cái kia không biết tiên sinh đại sự lại là cái gì ngụy việt tuy nhiên nghe không hiểu nhưng cảm giác rất lợi hại bộ dáng có chút kính nể nhìn xem lưu nghị hắn thật bội phục những này có học vấn người nói ra lời nói đều cùng người bình thường không giống nhau tại hạ là cái công tượng kiếp này chỗ tìm chính là như này ngày xưa can tương m ặ c tà hoặc là âu g i ã tử như vậy trở thành năng lượng danh thủy thanh sử thợ thủ công lưu nghị cười nói cái này thật đúng là hắn theo đuổi một cái là hệ thống công năng vốn là phương diện này cũng là mình tại thế gian này đặt chân gốc dễ còn nữa hắn hiện tại có chút thích những vật này mỗi một cái từ trong tay mình sinh ra kiến trúc điêu khắc hoặc là hắn độ vật cũng có thể làm cho hắn sinh ra một cỗ khó tả cảm giác thành tựu cùng phong phú cảm giác so với những hư vô m ở mịt đó đại nghiệp muốn tốt nhiều ngụy việt cùng lữ linh khởi nghe vậy có chút ngạc nhiên bọn họ không nghĩ ra một cái cũng có bản lĩnh người vì sao muốn tập trung tinh thần đi làm cái thợ thủ công lấy tiên sinh đến xem không biết linh khỉ nên đi nơi nào lữ linh khởi bất thình lình nhìn về phía lưu nghị nói chương ba mươi bị truy nã đi con đường nào đó là cái vấn đề lưu nghị nhìn về phía lữ linh khởi có chút giữ tận mặt mũi hung g i ữ dưới mặt nạ một đôi t r ò n g mắt nhưng là mang theo vài phần mê mang trại chủ nếu không định báo thù lời nói muốn tại thế đạo này sinh tồn nếu không khó lưu nghị suy nghĩ một chút nói lao tàu nhà cũng còn chưa tới một tay che trời cấp độ giang đông ích châu đều có nơi hiểm yếu vì là n ư ơ n g tựa chính là t à o công bây giờ thế lớn muốn chiếm đoạt này hai nơi sợ cũng không dễ trại chủ tiếp tục chiêm sơn vi vương cũng tốt hoặc là thành lập hương trang cũng có thể tổng có thể sống sót thế đạo mặc dù loạn nhưng nếu năng lượng như hắn đoán trước tương lai mấy chục năm thiên hạ đại thế nếu chỉ là muốn sinh tồn cũng không phải là rất khó khăn huống chi không nói lữ linh khởi chính là ngụy việt bản sự đầu đến đâu một đường chư hầu giới trướng đều có thể lăn lộn cái xuất thân sẽ không quá cao nhưng cũng không trở thành quá thấp lữ linh khởi nghe vậy đối lưu nghị hơi hơi thi lệ nói tạ tiên sinh chỉ giáo nếu không có việc khác tình ta liền trước tiên cáo tử lưu nghị gật gật đầu liền muốn đứng dậy tiên sinh chấm đã ngụy việt bất thình lình cười ngăn trở lưu nghị nói đại đầu linh còn có chuyện gì lưu nghị nghi hoặc nhìn về phía ngụy việt ta sơn trại bây giờ gây này t ạ o nhân bây giờ tuy nhiên bằng vào tiên sinh diệu kế lui những sơn tạc kia nhưng cũng lộ bộ dạng ta đã phái ra tiêu thám tiến đến phủ cận thành trì tìm hiểu tin tức m u ố n đến n ít g à y nữa liền m u ố n thiên sơn、trại. tiên sinh đã là thợ thủ công, bản sự tất nhiên không tỷ trại, thợ thủ tất sự đã là y ế u k h ô n g giúp Nguyễn biết tiên sinh có thể giúp ta các loại trại. thể ta một thành lần nữa thành lập sơn có các lập việt cười hỏi cũng tốt lưu nghị ngẫm lại gật đầu đáp ứng thành lập một cái sơn trại thu hoạch cũng không giống như trước đó chính mình thành lập một cái tiểu viện mà đơn giản như vậy nếu có thể xây xong chính mình các hạng năng lực cầm thu hoạch được một cái chất bay vọt đây chính là mình tại cái này thời đại đặt chân căn bản với lại hắn rất ngạc nhiên nếu là mình có thể thành lập được một tòa sơn chạy đến bọn này thân thể kiến trúc năng lượng xuất hiện cái dạng gì thuộc tính lập tức lưu nghị liền đứng dậy cáo từ tất nhiên chuẩn bị thiên tỷ mình cũng phải một lần nữa cho tạo một chiếc xe lần này cần ngồi xe ngựa trở lại phòng trong dạp thời điểm đại hoa chính ở chỗ này đùa cầu nhi tiểu hai t ử khí tới nhanh đi cũng nhanh h ú n g chi lưu nghị đã xin lỗi chờ lưu nghị lúc trở về khí đã sớm tiêu ngược lại không ngừng truy vấn lưu nghị trại chủ tìm hắn chuyện gì trại tử bên trong một đám thổ phỉ cũng nhận được muốn thiên tỷ tin tức bắt đầu cả bắt lính theo danh sách trang về phần những sơn dân đó nhà bị đốt trong lúc nhất thời cũng không có chỗ có thể đi với lại bọn họ cũng không biết rời đi về sau còn có thể hay không tìm tới một chỗ như vậy không cần thu thuế địa phương có muốn muốn cùng theo một lúc cũng có người muốn đi hắn địa phương tìm nghề nghiệp buổi chiều thời điểm đại hoa một mặt không cao hứng tiền đến có chút nỗi buồn nhìn về phía lưu nghị nói nghị ca mẹ mẫu thân nói muốn muốn dẫn ta quay về quay về tân giã đi hồi tân giã lưu nghị nhữ nhữ mày tân giã cũng không phải cái gì nơi tốt đón lấy tào tháo nam trình tân giã tay đưa ra phía trước lưu bị mang theo mười mấy vạn trăm họ mang nhà mang người hướng về phiền thành đi tới một trận xinh đẹp chính trị giả vờ giả v ị nhưng lưu bị lại không có năng lực bảo hộ những người dân này nếu đại hòa quay về tân giã rất có linh khí hài tử với lại cũng so tầm thường thiếu niên trưởng thành sớm hiểu chuyện lưu nghị thực sự không muốn thiếu niên này như vậy chất yểu suy nghĩ một chút nói ngươi muốn trở về sao dù sao đặng gia tại tân giã chính là đại tông tộc dù sao cũng so đi theo một đám sơn tạc tốt đặng mẫu không phải tầm thường phụ nhân có kiến thức tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này không không muốn hán bọn họ xem xem thường ta chúng ta còn dù sao là nghĩ khi dễ mẫu thân đại hoa lắc lắc đầu nói nhưng mẹ mẫu thần nói ta ta muốn sách không không thể kế tiếp tục chờ đợi tại tại đây cái này hai năm tích lũy một chút tiền thuế đủ đầy đủ ta chúng ta sách sách tốt lưu nghị cười nói mang ta đi tìm người mẹ có việc cùng với nàng thương lượng được đại hoa còn chưa nói xong lại bị một trận gấp rút tiếng bước chân cắt ngang nghị lang không tốt lưu tam đao vội vàng xông tới chạy đến lưu nghị bên cạnh nói làm sao lưu nghị nghi hoặc nhìn về phía lưu tam đao đi nội thành tìm hiểu tin tức huynh đệ trở về bọn họ nói ngươi bị truy nã lưu tam đao cầm một tấm bố cáo đưa cho lưu nghị lưu nghị vội vàng tiếp nhận bố cáo này bố cáo là vải làm thượng diện vẽ lấy lưu nghị chân dùng không phải rất giống nhưng cũng có năm sáu phần tương tự thượng diện nội dung lưu nghị không ít chữ nhận không ra nhưng tiền thưởng nơi đó hắn lại nhìn thấy cùng bạt tiền chuyện gì xảy ra ta sao liền bị truy nã lưu nghị hơi nghi hoặc một chút nhìn xem lưu tam đao nói bọn họ nói ngươi là chúng ta sơn trại người với lại hung ác xào trá lưu tam đao cũng không biết chữ lưu nghị tiền thưởng chỉ ở trại chủ cùng đại đầu lĩnh phía dưới bởi vậy mới bị những cái kia vào thành tìm hiểu thổ phỉ bọn họ n h ớ kỹ tào nhân cái lòng dạ hẹp hòi lưu nghị nghe vậy thầm mắng tuy nhiên nghĩ tới sẽ có khả năng này nhưng thật tóc sinh vẫn cảm thấy bị khuất lúc ấy nếu không phải mình tào nhân toàn quân bị diệt đều nói không chừng bởi như vậy chính mình đi phương bắc kiếm ăn là rất không có khả năng còn đi cái giám nghiệp thành vẫn là tranh thủ thời gian quay về ngoạ lòng cương nhìn xem ra cắt lượng ra làm quan không có có thể hay không ôm một cái bắp đùi về sau giống như lưu bị l a n lộn đây cũng là trước mắt chính mình lựa chọn tốt nhất không thể đi tiếng bắc giang đông tuy nhiên an ổn nhưng lưu bị hiện tại thiếu người với lại chính mình giống như da cắt lượng dù sao cũng hơi giao tình không cần lại bắt đầu lại từ đầu biết lưu nghị cũng muốn mở có ra cắt lượng quan hệ chính mình làm gì nhất định phải ôm lấy tào tháo bắp đùi n g ư ờ i không sợ lưu tam đao khác biệt hỏi sợ bọn họ sẽ hủy bỏ đối với ta truy nã lưu nghị hỏi ngược lại hẳn là sẽ không lưu tam đao lắc đầu loại sự tình này n g h ị cũng biết không có khả năng vậy ta tại sao phải sợ lưu nghị không có vấn đề nói cũng thế tuy nhiên trại chủ để cho ta nói cho ngươi nếu cần muốn trợ giúp có thể đi tìm nàng lưu tam đao sờ sờ đầu cũng cảm thấy lưu nghị nói có lý thay ta cảm ơn nhà người trại chủ lưu nghị gật gật đầu nghị nghị ca lưu tam đao sau khi đi đại hoa có chút bận tâm nhìn về phía lưu nghị hắn tuy nhiên tuổi không lớn lắm lại hết sức trưởng thành sớm biết chuyện này đối với lưu nghị ảnh hưởng không có việc gì đi tìm mẫu thân ngươi đi lưu nghị xoa xoa đại hoa đầu cười nói Ừ. hai nhà rời không xa lưu nghị mang theo đại hoa đi vào đặng mẫu nơi thì đặng mẫu đang tại thu thập hành trang nhìn thấy lưu nghị tới vội vàng đón lấy lưu tiên h sinh tẩu tẩu sao cũng học những người kia gọi bậy gọi tên của ta là được lưu nghị khoát tay một cái nói tiên h sinh là có học vấn người đặng mẫu cười nói dù sao ba trăm khai trương ngàn loại này chiến tích đã là đủ nói rõ lưu nghị đồng thời không chỉ là một cái công tượng thái độ cũng so trước kia cung kính rất nhiều lần n à y đến là nghe đại hoa muốn sách tẩu tẩu có thể nghe qua thủy kính tiên sinh lưu nghị không có trực tiếp mở miệng giữ lại mà chính là dò hỏi thủy kính tiên sinh đại danh tự nhiên biết đặng mẫu nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía lưu nghị tiên sinh cùng thủy kính tiên sinh ta tự nhiên không biết thủy kính tiên sinh bất quá ta có một vị hào hữu lại cùng thủy kính tiên sinh đi lại thân mật bị thủy kính tiên sinh định giá ngoại lòng những ngày qua ta cùng đại hoa có chút hợp ý có ý đem hắn tiến tại ngoại lòng không biết tẩu tẩu ý như thế nào lưu nghị cười hỏi nếu thật là thủy kính tiên sinh hào hữu muốn đến nhất định là cao sĩ chỉ là không biết dân phụ có thể cùng nhau đi tới tiếp đặng mẫu tuy nhiên tâm động lại cũng không có lập tức đáp ứng đối với nhi tử việc học nàng là hết sức cẩn thận đương nhiên vừa vặn ta hai ngày nữa cũng chuẩn bị trở về một chuyến ngoại long cương vừa vặn cầm đại hoa tiến tại khổng minh lưu nghị gật đầu cười nói bất quá đại hoa có thể có danh tự tại trong sơn trại còn tốt nhưng khổng minh nơi đó dù sao không phải sơn trại có vong phu lúc còn sống đã vì hắn đặt tên vốn định chờ hắn cập quan về sau lại cho hắn đặng mẫu gật đầu nói ồ ra sao tên lưu nghị sờ lấy đại hoa đầu nói ngài ừng n i tên rất hay đặng ngài đặng lưu nghị quay đầu nhìn xem đại hoa đặng ngài chương ba mươi mốt tạm biệt cáo biệt đặng mẫu đại hoa sự tình xem như tạm thời có một kết thúc tuy nhiên lưu nghị tổng cảm thấy mình vận khí tốt có chút quá phận lúc này hồi tưởng lại cái này đặng ngải giống như từ khi chuyển vào cái này sơn c h ạ y về sau liền luôn yêu thích hướng về phía bên mình mà chạy cái kia dẫn phượng thuộc tính không phải là nói hấp dẫn loại người này mới a phượng không phải chỉ nữ nhân sao vẫy vẫy đầu dứt bỏ những n à y loạn thất bát tao tâm tư lưu nghị bắt đầu vì là rời đi làm chuẩn bị chạy một vòng cuối cùng vẫn muốn trở về đến ra cắt lượng nơi đó còn gặp được như thế một đống lớn bực mình sự tình sớm biết như thế chính mình trực tiếp đi tương dương hoặc là giang lăng những n à y kinh tương trọng chấn thuận、thiện. trao hỏi mấy tên sơn tặc giúp hắn chuyển đến một đống mộc đầu bởi vì lữ linh khởi cùng ngụy việt hỗ trợ tuyên truyền bây giờ lưu nghị tại những n à y thổ phỉ bên trong cũng có chút hy vọng chỉ là mời bọn họ hỗ trợ làm chút việc tốn s ứ c cũng không ai sẽ cự tuyệt thậm chí không ít chuẩn bị đi theo lữ linh khởi cùng rời đi sơn dân cũng tới lưu tiên sinh ngài làm cái gì vậy một tên thổ phỉ nhìn xem lưu nghị tại bó c ủ i bên trong trọn trọn lựa lựa lấy ra mấy cây không sai biệt lắm phẩm chất mộc đầu bắt đầu gia công có chút hiếu kỳ đụng lên tới hỏi làm cỗ xe ngựa không phải muốn đi sao lưu nghị nói thủ hạ động tắc cũng không dừng lại cầm trong tay bó củi chém thành từng khối ba ngón bao quát một côn nghị nghị ca ta chúng ta cái này tại đây không có năng lượng có thể làm làm bánh xe một bó củi a đại hoa ngồi ở một bên mặt đất hiếu kỳ nhìn xem lưu nghị cầm này ba ngón bao quát một côn dùng kiếm đao tử mảnh đ i ề u tiết thành một mặt lõm một mặt đột xuất một khối kiểu dáng nhìn phía trước đột xuất bộ phận giống như đằng sau lom xuống dưới bộ phận mười phần ăn c h ớ p là không có cho nên đến nghĩ hắn biện pháp lưu nghị vừa cười giải thích trong tay động tác cũng không ngừng một đôi tay tại mọi người có chút sợ hai thán phục trong ánh mắt xuất hiện tan ảnh từng cây nhìn cơ hồ giống như lúc một côn cứ như vậy tại lưu nghị trong tay thành hình sớm nhất tương đối thành thục bánh xe là lấy một luân bên ngoài bao bên trên chút kim khí vòng tròn tới làm một luân phần lớn là một chút thời đại tương đối xa xưa đại thụ h à n h đoạn một đoạn rèn luyện thành hình tròn kim khí cái bây gấp lại thêm chút hắn tài liệu tới phòng ngừa một luân bị ép nước cho nên làm bánh xe bánh xe yêu cầu là tối cao tuy nhiên theo công nghệ phát triển tăng thêm thích hợp làm bánh xe t â y tối càng ngày càng ít bắt đầu có thợ thủ công thử cầm một chút dẻo dai mạnh bó t u ổ i đi q u a n nướng điều chỉnh ốn lượn độ tới chế tác tuy nhiên loại kia phương pháp làm tương đối phí sức không phải nhất thời bán hội mà có thể làm thành mặc ra cơ quan thuật bên trong có một loại cùng loại tổ hợp xếp gỗ một dạng phương pháp có theo ể giảm xuống dựng gỗ, đối với củi xếp yêu cầu, tựa như đ bó tựa m một cái hình tròn chia mấy chục trên trăm phần, trung gian làm khảm một tròn trên trung tốt gót tổ kết hợp với nhau. Vương chắc tính cái chia chục chắc gian giữa kiến với hình phần, nhau hợp nhau, không thể lẫn dạng vương xếp gỗ lô ở s với truyền thống công nghệ lưu à m đ ợ c coi cũng có cần ém, với lại tiến đổi, toàn như hỏng, cũng có thể tiến hành thay đổi, không cần toàn bộ bánh thể thay đ bộ xe ề bị bỏ h o a nghị với lại b á n xe lớn nhỏ cũng không hề b tài liệu hạn chế. Theo lưu nghị, cái h Theo nghị, ế lưu c này mặc dù là mặc ra cơ quan thuật bên trong lớn nhất trụ cột lý luận một trong nhưng ý nghĩa lại so những cao minh đó cơ quan thuật quan trọng hơn đây là một loại nhìn trung nghiệm bên trên đột phá lưu nghị bây giờ dùng cũng là loại biện pháp này này từng cây nhìn như san bằng một côn trên thực tế là có nhất định n h i ê n g độ ba mươi sáu giống như tổ chứa vào chính là một cái đường kính đại khái tại một mét bánh xe hắn khéo léo thiên phú bây giờ đã bị hắn có một chút lục cấp toàn lực hành động phía dưới không đến nửa canh giờ bốn cái đường kính một mét bánh xe liền trong tay hắn thành hình bốn phía tất cả mọi người vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này chế tắc bánh xe phương thức nghe rất thần kỳ nhưng nhìn tận mắt lại cũng cảm thấy cái này nguyên lý có chút đơn giản đồng thời không có bao nhiêu kinh ngạc càng giật mình là lưu nghị tốc độ tiên sinh nếu đem bản lãnh này dùng tại võ nghệ thượng diện chỉ sợ thiên hạ này liền sẽ lại nhiều một vị danh tướng lữ linh khởi cùng ngụy việt chẳng biết lúc nào lại gần nhìn xem này bốn cái bánh xe từ đ ấ y lòng tán thán nói quên đi chém chém g i ế t g i ế t không cẩn thận có thể đem mạng nhỏ cho chơi không có lưu nghị đối với thuyết pháp này hiển nhiên không tiếp thụ lễ phép cười cười bắt đầu rèn luyện ổ trục cái này cần so ra hơn nhiều cứng rắn bó tuổi trừ cái đó ra thùng xe lưu nghị cũng vô dụng loại kia cái chốt đinh phương thức vẫn là dùng loại này mổ đủ lệ phương thức tới lắp ráp vì là làm dịu ổ trục ắ p lực lưu nghị còn đặc địa làm một chút tiểu giá ba chân tướng lực nói cho t à n ra lưu nghị tại làm tốt ổ t r ụ về sau liền không có lại sử dụng phụ tử chỉ là một thanh khắc đao không ngừng cầm một đống bó c ủ i rèn luyện trưởng thành ngắn không đồng nhất xếp bộ, sau đó phân loại cất kỹ thời khắc đó đao cơ hồ không nhìn thấy bóng dáng xem người âm thầm l i ễ u lưới nếu là thời khắc này đao lại lâu một chút không phải lấy ra điêu m ộ t đầu mà chính là lấy ra cùng người chiến đấu lời nói coi như lưu nghị không thông suốt bất luận võ công gì chỉ bằng cái này xuất đao tốc độ bình thường người chỉ sợ cũng rất khó là đối thủ của h ắ n điều khác những n à y m ộ t đầu lưu nghị trọn vẹn dùng hơn một lúc thần không ít người xem không thú vị đều nhao nhao tản g ra chỉ để lại đại hoa lữ linh khởi còn ngồi ở một bên say sưa ngon lành nhìn xem đại hoa thuần túy là n h ả m chán mà lữ linh khởi là hiếu kỳ lưu nghị đến tột cùng làm sao cầm cái này trồng bó t u ổ i tới ngồi xe ngựa không sai biệt lắm lưu nghị hung hăng d ố i cái l ư n g mệt mỏi hài lòng nhìn xem những này bị chính mình phân loại làm tốt bó t u ổ i lữ linh khởi mờ mịt nhìn xem đống kia bó t u ổ i nghi hoặc nhìn về phía lưu nghị nói tiên sinh cái này liền làm tốt lưu nghị gật gật đầu cũng không làm thêm giải thích đầu tiên là cầm mấy chi chục đầu cầm bánh xe bên ngoài bao k h ỏ ả hai tầng sau đó lại dùng nhanh chúc cầm bánh xe hoàn toàn bao k h ỏ a sau đó liền bắt đầu cầm những bó củi đó từng cây tổ chứa vào lưu nghị cũng phát hiện đồng dạng là thứ cấp nhưng cũng là có khoảng cách lần trước hắn làm xe lửa trọn vẹn dùng ba ngày mà lần này có kinh nghiệm lần trước lại thêm sung túc nhân thủ cùng tài liệu cùng lục cấp khéo léo thiên phú lần nữa làm nhưng là chỉ không cần đến hai canh giờ riêng là khéo leo thiên phú tăng lên để cho hắn động thủ tốc độ so với ngày xưa nhanh đ ầ u chỉ gấp đôi đương nhiên lớn nhất nhân tố trọng yếu vẫn là lần trước chỉ là tìm phù hợp tài liệu liền hao phi hắn trọn vẹn hai ngày thời gian tại lữ linh khởi kinh ngạc trong ánh mắt một cỗ chiều rộng cựu xích trường ước trượng nhị xe ngựa có ở đây không đến nửa canh giờ thời gian bên trong liền bị lưu nghị lắp ráp hoàn thành thậm chí thùng xe bên trên còn có xinh đẹp điều khác lưu nghị hài lòng nhìn trước mắt xe ngựa thời gian sử dụng ngắn nhưng thuộc tính lại so với một lần trước càng tốt hơn chế tác tinh xảo xe ngựa bình ổn một mươi bốn kiên cố một ư ơ i năm thoải mái dễ chịu m ộ ư ơ i hai rộng rãi ba nhẹ nhàng m ộ mươi ba một công kinh nghiệm bảy trăm năm mươi điêu khắc kinh nghiệm ba trăm ba mươi trại chủ tới chính là thời điểm lại là một kiện chế tác tinh xảo đồ vật lưu nghị trong lòng có chút hài lòng gặp lữ linh khởi ở bên người mỉm cười nói tiên sinh mời nói lữ linh khởi nhìn một chút trước mắt xe ngựa đối với lưu nghị gật đầu nói đại hoa bọn họ chuẩn bị trở về tân giá tìm kiếm hỏi thăm danh sư ta bây giờ cũng lại khó bắc thượng cũng muốn về một chuyến long trùng b á i phỏng mấy vị bạn cũ không biết trại chủ có thể cho ta phái mấy vị tướng sĩ đi theo đợi ta thăm bạn về sau cũng tốt cùng trại chủ tụ hợp lưu nghị c ư ờ i hỏi lữ linh khởi bên này thế nhưng là còn có một đơn đại mua bán muốn làm hắn có thể không nỡ từ bỏ cái này lữ linh khởi do dự một chút nói vậy liền bởi lưu tam đao chỉ huy hai người tiếp tiên sinh hồi hương như thế nào có thể lưu nghị gật gật đầu trọng yếu nhất là biết đường gặp được nguy hiểm có thể động thủ hắn lần này trở lại chủ yếu là giống như r a cắt lượng câu thông một chút sau này mình chuẩn bị ở chỗ này kiếm ăn lưu bị coi như đến r a cắt lượng cũng không phải lập tức liền có thể quật t h ở i r a cắt lượng là trí giả cũng không phải thần tiên coi như muốn dựa vào nhưng cũng không thể chậm trễ chính mình tăng lên bản sự a thương định chú ý về sau lưu nghị để cho người ta cầm nhà mình sản xuất chuyển lên xe ngựa sau đó gọi đã thu thập xong đặng mẫu cùng đại hoa về sau liền dẫn bên trên lưu tam đao cùng hai gã khác thổ phỉ ngồi lên xe ngựa rời đi sân trại thiếu chủ ngày sao để cho hắn đi nghe hỏi mà đến ngụy việt muốn cản lại cũng đã ngăn không được có chút bất đắc gì đối lữ linh khởi nói ngụy thúc ta cảm thấy tiên sinh là vị trí người đáng tin lữ linh khởi lắc đầu chân thành nói ai ngụy việt bất đắc dĩ người đều đi hắn còn có thể nói cái gì chỉ hy vọng thiếu chủ lần này không có nhìn lầm đi chương ba mươi hai tân hình thức xe ngựa nhanh chóng phi nhanh tại rộng rãi trên đường chính là mùa đông lạnh nhất thời đoạn toàn bộ giữa thiên địa tựa hồ chỉ có không ngừng bị t r ư ớ c xe ngựa đi âm thanh hù dọa phi đ i ể u có thể chứng minh cái thế giới này còn có sức sống trên bầu trời lại phiêu khởi đại tuyết làm lưu nghị xe ngựa tiến vào tân đất hoang giới về sau mặt đất tuyết động đã tích rất dày thời đại này mấy năm liên tục t r i n h chiến nhân khẩu vốn cũng không nhiều tự nhiên không có người sẽ chạy tới thanh lý cái này g i ã ngoại h o à n g vu tuyết động đường cũng chỉ là từ hai bên cây cối năng lượng miễn cưỡng phân biệt ra thiên sinh n g à i xe này thật đúng là ổn định bên ngoài thiên hàn địa đống trong xe ngựa nhưng là đốt đồng lô ấm áp như xuân lưu tam đao bị vòng đổi đi đánh xe một tên sơn tạc uống một ngụm nước sau mở ra thùng xe cửa sổ mái nhà để cho không khí mới mẻ có thể đủ nhiều tiến đến một chút đồng thời cũng một mặt kính đ ể nhìn xem lưu nghị tuy nhiên cũng sẽ sốc này nhưng so với hắn xe ngựa lưu nghị chiếc xe ngựa này trên cơ bản không sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu riêng là bên trên có thật dày tuyết động cũng khiến cho xe ngựa đi càng thêm bình ổn thùng xe rất rộng rãi lưu nghị làm chiếc xe ngựa này thời điểm liền đã suy nghĩ đến không chỉ tự mình một người chỉ là độ rộng liền trừng k i ể u xích dài một trượng nhị cao cũng có bảy thước lại thêm rộng rãi thuộc tính mang đến thị giác hiệu quả liền xem như năm người ngồi ở trong xe cũng sẽ không cảm thấy chen c h ú c đại hoa ôm vượng tài co lại trong góc ngủ say sưa đặng mẫu ở một bên dùng một côn khuấy động lấy l ử a than về phần lưu nghị thì là dùng kiếm đao điêu khắc cái gì hai tên thổ phỉ không có việc gì hết lần này tới lần khác tinh lực dồi dào chỉ có thể giống như lưu nghị một thoại hoa thoại nếu cái này hai hàng càng nhiều thời điểm đang nhìn đặng mẫu dù sao coi như thô giáp một chút đặng mẫu hình dạng cũng được cho không tệ chỉ là quanh năm v ì sinh kế mà buôn ba ảm đạm thần sắc cùng thô giáp ra thịt để cho nàng chẳng khác người thường tuy nhiên hai mươi bảy hai mươi tám nàng trên người có thiếu nữ không có có thành thục cùng mẫu tính mị lực lại thêm xuất thân thư hương môn đệ này cố thư hương khí vì nàng thêm điểm không ít cũng khó trách để cho hai cái này tinh lực dồi dào gia hỏa tâm viên ý mã tham gia quân ngũ ba năm theo mẹ tái điều t h i ề n như vậy thổ phỉ mặc dù nhưng đã không thể quên mình nhưng trong sơn trại bình thường năng lượng nhìn thấy nữ nhân cũng chỉ có một cái mỗi ngày mang theo mặt mũi hung g i ữ mặt nạ với lại xuất thủ phi thường hung tàn nữ trại chủ đây không phải là bọn hắn có thể trèo lên càng không có tiếp xúc gần gũi cơ hội bây giờ năng lượng giống như đặng mẫu dạng này một nữ nhân tiếp xúc gần gũi đi đường hai ngày này bao quát lưu tam đao ở bên trong đ ề u đang điên cuồng triển lãm chính mình mị lực đối với cái này lưu nghị cũng lời quản bất loạn tới là được nếu quả thật năng lượng cấu kết lại cũng coi như bọn họ bản sự tuy nhiên lấy lưu nghị đối với đặng mẫu hiểu biết nữ nhân này nhìn xem ôn hòa nhưng là cái cũng có chủ kiến nữ nhân loại này vớ va vớ vẩn một thân phỉ khí người ta cũng chưa chắc để ý còn bao lâu có thể tới lưu nghị không có nói tiếp chỉ là nhìn xem ngoài cửa sổ cảnh sát do hỏi dựa theo tiên sinh xe ngựa này tốc độ hôm nay nhật lạc trước đó liền có thể đến long trung thổ phỉ vội vàng nói tiếp đang khi nói chuyện một con chó hình m ộ t điêu đã tại lưu nghị trong tay dần dần thành hình tiên sinh thủ nghệ làm người ta nhìn mà than thở đặng mẫu nhìn xem lưu nghị trong tay m ộ t điêu từ đ ấ y lòng ca ngợi nói m ộ t điêu chó sinh động như thật ba uy hiếp hai lưu nghị cẩn thận chu đáo sau một lát cười lắc đầu khắc đao hướng về đầu chó bên trên một đâm toàn bộ mục điêu từ giữa đó vỡ ra bị lưu nghị tiện tay từ cửa sổ ném ra bên ngoài tiên h sinh đây là cớ gì đặng n ẫ u nghi hoặc nhìn về phía lưu nghị tượng khí quá nặng lưu nghị lắc đầu nếu như không có thuộc tính lời nói cái này mục điêu cũng chính là dỗ tiểu hài mà chơi đồ v ậ với hắn mà nói duy nhất ưu điểm chỉ sợ cũng chỉ là khéo léo mang đến tốc độ để cho mình có mình trên h nhanh khác ể cực cầm điều a mang đi. Đặng đối, đó được đồ tiếc nói, phải linh nàng cũng không hoàn toàn lòng, nghị luôn tính, n mẫu làm một lưu tuy có chút trước theo h vật, kỳ ở lấy lạ phẩm thực ư ớ n bên trên n g t í không khí, không khí. hàng nhưng cho pháng phất sinh thường như h người giống Trên giác được đồ đầy cao cấp, cảm có ta lại tầm vật tử t âm vậy tế đoạn đường này đến bị lưu nghị làm tốt sau đó hủy đi đ i ề u k h á c đã có khoảng chừng trên trăm cái có lẽ chính là loại này đối với mình khắc nghiệt yêu cầu có thể làm cho lưu nghị tại hơn hai mươi năm tuổi liền có như vậy cao siêu kỹ nghệ đi chỉ tiếc sinh không gặp thời nếu là trong thời thái bình lấy lưu nghị như vậy thủ nghệ tương lai hẳn là đại sư cấp nhân vật coi như đi vào không được với tầng nhưng cũng đủ rồi áo cơm không lo chẳng qua là khi loạn này đời thủ nghệ lại cao hơn thì có ích lợi gì lưu nghị cũng không có nhiều lời lại từ trong xe lấy ra một đoạn trước đó chuẩn bị kỹ càng một khối ánh mắt rơi vào vượng tài trên thân khắc đ a u lại lần nữa chở mình bay lên đao quang như thác nước cũng không có bất luận cái gì tính công kích ngược lại để cho người ta có loại tâm thần thanh thản cảm giác chiếc xe ngựa đi tốc độ bắt đầu giảm bớt mặt đất bắt đầu trở nên t r ơ t nước đứng lên bên ngoài phong tuyết chẳng biết lúc nào ngừng thùng xe sóc này bắt đầu trở nên m á n h liệt chúc mừng chủ ký sinh thành công hoàn thành một kiện chế tác hợp cách mục điêu thu hoạch được điêu khắc kinh nghiệm một trăm trước mắt kinh nghiệm đã đủ phải trăng t h ă n g c ấ p ngay tại lưu nghị trong tay mục điêu thành hình một khắc này trong đầu đột ngột vang lên hệ thống nhắc nhở để cho đại nao đã bắt đầu có chút ngây ngô lưu nghị hơi hơi thanh tỉnh một chút ánh mắt nhìn về phía trong tay m ộ t đ i ề u chế tác hợp cách m ộ t đ i ề u chó sinh động như thật sáu uy hiếp ba tĩnh tâm bốn được xem thật kỹ cầu nhi chẳng biết lúc nào tỉnh lại đặng n g ả i nhìn c h ầ m c h ầ m lưu nghị trong tay m ộ t đ i ề u trong mắt mang theo vài phần vẻ yêu thích thiện đưa ngươi lưu nghị nhìn xem trong tay m ộ t đ i ề u mỉm cười đưa ra đi đặng n g ả i có chút sợ hãi nhìn về phía đặng mẫu trong mắt khát vọng nhưng là cũng không che giấu điều này khiến cho đặng mẫu vội vàng đẩy theo lưu nghị dọc theo con đường này không biết khắc bao nhiêu cái nhưng đều bị hủy cái này một cái lại không có với lại đặng mẫu cũng có thể cảm nhận được trước mắt cái này m ộ t điêu tựa hồ so trước đó lưu nghị điêu khắc đi ra những cái kia càng nhiều mấy phần linh tính liền phảng phất cái chó thật không sao tất nhiên có thể làm được ra cái thứ nhất liền sẽ làm ra càng nhiều lưu nghị cầm mục điêu nhét vào đặng ngải trong tay đối với hắn mà nói thành phẩm về s a đồ vật thực lòng nghĩa đã không lớn đa tạ nghị ca gặp mẫu thân không có phản đối đặng n g ả i có chút yêu thích không buông tay vớt vớt trong tay đ i ề u k h á c một bên vượng tài giờ phút này cũng thanh tỉnh bất mãn hướng về một bên truyền truyền nằm dạp trên mặt đất ánh mắt hiếu kỳ nhìn c h ầ m c h ầ m này m ộ t đ i ề u lưu nghị không có tiếp tục đi làm hắn cũng là lợi hại hơn nữa cũng vô pháp tại loại lắc lư này tình h u ố n g dưới tiến hành đ i ề u k h á c một cái sơ suất nói không chừng nhìn thấy máu đây lập tức tựa ở thùng xe bên trên hai mắt hơi khép Yên lặng lựa chương ọ n t cấp chính mình điều khắc kỹ năng. Chúc mình chủ ký sinh điều khắc năng. mừng điều điều năng tăng tứ ba mươi ba ngẫu nhiên gặp thu n g ư ờ i có thể chia làm hai loại một loại là giáo sư học đồ có thể thông qua tiêu hao một vạn ngũ thù tệ đại giới để cho một cái lưu nghị cảm thấy có thiên phú người đồng dạng có được cùng loại với lưu nghị tấn cấp phương thức chỗ khác biệt là đối phương t h u tính Kinh i n h g ệ một loại khác cũng là học công cũng là lựa chọn một chút đã có kinh nghiệm công tượng dùng hao phí một trăm linh năm thủ tiền đại giới làm cho đối phương đến khi có được lưu nghị trước mắt kỹ năng đẳng cấp tuy nhiên chỉ có thể thu được một loại với lại vô pháp có được lưu nghị thiên phú quá trình này chỉ có thể duy trì một ngày thời gian tại một ngày này thời gian bên trong bọn họ có thể làm được hoàn thành lưu nghị trước mắt tiêu chuẩn tương đương với cầm lưu nghị năng lực tạm cấp cho những người n à y nhưng một ngày về sau những n à y công tượng năng lực sẽ biến mất muốn muốn tiếp tục nhất định phải tiếp tục dùng tiền thuê mướn tra duyệt tân giải tỏa thụ người hình thức lưu nghị trong lòng không khỏi đại hỷ hắn còn đang lo kiến thiết một tòa sơn trại lời nói mình coi như lại nhanh sợ rằng cũng phải làm thật lâu có năng lực này về sau mặc dù sẽ hao phí đại bút tư kim trọng yếu nhất là đây chính là tiêu chuẩn hóa sinh sản nếu như dựa theo mổ đủ lệ hóa phương thức tới kiến thiết lời nói nếu như có thể cho mình một trăm người chỉ cần một tháng có lẽ càng thời gian ngắn hơn ở giữa liền có thể xây xong một tòa chiếm diện tích không nhỏ trại tử một cái thành nhỏ đều nói không chừng c h í ít khung xương có thể dựng dựng lên dù là từ khi đi vào thời đại này về sau rất nhiều chuyện đều đã coi nhẹ nhưng giờ phút này lưu nghị vẫn như cũ có chút kích động tuy nhiên suy nghĩ một chút muốn thuê dòng những người này p h í dụ n g tâm nhất thời lệnh một nửa học đ ồ là không có tư cách thu nhiều mỗi tăng lên một cấp thứ cấp trở lên kỹ năng mỗi dạng kỹ năng chỉ có thể nhận một cái một vạn ngũ t h ủ tệ tuy nhiên đắt một chút nhưng là trung thân chế cũng không tính thua thiệt nhưng một cái học công hoàn mỹ thiên giới nghiên cứu nếu thật chú ý một trăm cái một ngày chính là một vạn tiền một tháng hạ xuống chính là ba mươi vạn nghĩ đến đây số lượng chữ lưu nghị liền có loại t ê cả ra đầu cảm giác xem ra chính mình lần sau gặp được lữ linh khởi hẳn là cùng với nàng nói chuyện giá cả vấn đề chính mình không có nghĩa vụ dùng tiền giúp nàng thành lập trại tử a cách hí hí hì hì hì đang nghĩ ngợi những chuyện này nguyên bản tốc độ cao trong khi đi vội xe ngựa bất thình lình dừng lại lưu nghị một cái không c o i ổn định đụng đầu vào thùng xe bên trên ngươi người này chuyện gì xảy ra ở ngoài thùng xe lưu tam đao bản không chút chú ý ngẩng đầu liền quát mắng chẳng qua là khi thấy rõ trước mắt người tới thì nguyên bản khí thế nhất thời một để lộ ngăn ở trước mặt hắn đưa xe ngựa cho dừng lại thân cao tám thước đầu báo vắng mắt một đôi mắt hổ không cần như thế nào chỉ là nhìn xem ngươi liền có thể bảo ngươi khiếp đảm ba phần sau lưng hắn còn có hai người một cái song nhĩ buông xuống vai ngồi ở trên ngựa như cái đại con khỉ một cái mặt như nạn táo n g ư ơ i hàn tử kia là ngươi cầm lái xe nhanh như vậy kém chút đụng vào chúng ta còn dám giống như một cái t ê o gạo trương phi vòng trứng mắt há miệng quát ngươi bị trương phi khí thế một kích lưu tam đao nhất thời không có khí trọng yếu nhất là hắn nhận ra mắt ba người trước đến này nhưng mà năm đó dám giống như nhà mình mà dám đó lưu nghị giờ phút này cũng thấy rõ người tới không khỏi cười nói nhiều ngày không thấy không muốn ở chỗ này đụng phải nói từ trên xe ngựa nhảy xuống đối lưu bị thi lễ lưu bị ngay từ đầu nhìn thấy lưu nghị cũng chẳng qua là cảm thấy q u e n mặt lập tức lại là nhớ tới đến ngày đó hắn lần đầu bái phỏng ra cắt lượng thì từng tại ra cắt lượng trong nhà lá gặp qua lưu nghị lúc ấy thế nhưng là kém chút cầm lưu nghị xem như ra cắt lượng đâu lúc này mỉm cười nói nguyên là lưu nghị tượng sư hắn đối với lưu nghị cảm nhận cũng không tệ về phần thân phận lưu bị lúc trước không phải cũng là cái biên thảo hải à bây giờ lưu bị đang s u thế cùng lực cô còn không c o tung bay h ú n g chi lưu nghị vẫn là ra cắt lượng hàng xóm lập tức xuống ngựa cười nói không cần đa lễ song phương khách sáo đi qua lưu nghị cũng biết rõ ràng đầu đuôi sự t ì n h lưu bị huynh đệ ba người lần này hai mời ra cắt lượng không có kết quả lúc này đang muốn trở về tân g i ã lại đang gặp gỡ lưu nghị trở về trương phi này thất cùng hắn vài chục năm ô truy mã bị xe toa đụng gãy chân trương phi cái gì t i n h khí lập tức liền trực tiếp hai tay miễn c ư ơ n g cầm xe ngựa cho ngừng việc này cũng chẳng trách tượng sư lưu bị cười nói nếu là lưu tượng sư xe vậy liền quên tam đệ cùng ta ngồi chung một ngựa trở lại liền có thể điều này khiến cho lưu n g h ị ngẫm lại xem hướng phía sau ngọa long cường cười nói trương tướng quân nếu không chê liền cầm xe ta đây giá đi thôi cái này lập tức tuy không phải ngựa tốt nhưng chiếc xe này lại là tại hạ tự mình chế tạo thành chẳng những kiên cố với lại tốc độ không chậm, cái này thiên hàn địa đ ó n g trong xe cũng ấm áp rất nhiều chuẩn bị nếu mang đi xe ngựa lưu tượng sư lại nên như thế nào lưu bị khoát tay nói tả hữu cũng mất quá vài dặm tuy nhiên xe này bên trong còn có phụ nữ và trẻ em hoàng thúc có thể chờ ta đem bọn hắn mang về ngoại long cương lại đem xe ngựa đưa về lưu nghị cười nói cái này lưu bị có chút tâm động dù sao sắc trời này cũng không còn sớm nếu hắn thật giống như trương phi cùng cưới một ngựa chỉ sợ trước khi trời tối là không thể quay về tại đây khoảng cách tân giã cũng có không cự ly ngắn đâu tuy nhiên chuyện này nếu song phương rất khó nói ai đúng ai sai chỉ có thể coi là cái ngoài ý m u ố n cứ như vậy nhận lấy có chút không thể nào nói nổi song phương lại khách sáo mấy lần về sau một nguyện ý tiến đưa một cái có ý nhận lẫn nhau đẩy mấy lần về sau lưu bị liền một mặt miễn vì khó thu giới lưu nghị giống như lưu bị tạm biệt về sau liền để cho lưu tam đao vội vàng xe quay về ngoạ lòng cương bây giờ đã coi như là thôi châu bình trạch viện bên ngoài vương ca ngài đây là vừa xuống xe lưu nghị liền nhìn thấy sắt vách lao vương đứng tại vách tường bên ngoài than thở bộ dáng không khỏi hiếu kỳ nói huynh đệ ta có lôi với ngươi ra tẩu tẩu a được coi như ta không có hỏi lưu nghị vội vàng khoắt tay hắn nhớ tới đến cái này tường gỗ có diện bích tư quá thuộc tính đoán chừng là cái kia nàng dâu phát hiện cái này về sau liền cầm lao vương cho đạp tới ra môn bất hạnh a gật g ù đắc ý lưu nghị đi vào trước cửa chính đối cửa phòng gõ gõ trước đó đã thấy tại đây sớm liền đốt đèn lên biết bên trong có người rất nhanh cửa phòng liền bị mở ra thôi châu bình vô cùng ngạc nhiên nhìn xem lưu nghị ngươi đây là nói rất dài dòng tối nay muốn tại ngươi tại đây tá túc một đêm trước tiên đem ta người cùng đồ vật lưu lại ta sau đó trở về lưu nghị một bên nói một bên đem đặng ngải từ trên xe ngựa ôm hạ xuống lại đem đặng mẫu đỡ xuống đến giống như lưu tam đao ba cái đem chính mình này mấy dương tiền tệ từ trong xe ngựa rời ra ngoài về sau liền để cho lưu tam đao lái xe ngựa đi trở về lưu lại một khuôn mặt kinh ngạc thôi châu bình nhìn xem đặng thị mẹ con còn có hai tên thổ phỉ cùng vợ tài nửa ngày mới kịp phản ứng chính mình giống như không có đáp ứng hắn a chương ba mươi b ố bị gà truy sát thổ phỉ giống như lưu bị ngẫu nhiên gặp xem như một cái ngoài ý mớn tuy nhiên không có ra cắt lượng đi theo nói cách khác đây là lưu bị lần thứ hai đến đây mời nhìn xem xe ngựa chậm rãi rời đi lưu nghị biễu môi còn tưởng rằng tối nay có thể ăn ngừng lại thịt ngựa đâu ai biết trương phi ngay cả gãy chân lập tức cũng cùng một chỗ mang đi làm một tên luôn luôn vì sinh kế mà buôn ba phạm nhân h á n thủy trung không biết d õ vũ tướng giống như lập tức ở giữa cảm tình tựa như trước đó đầu kia con l ư ỡ n g ốc nó khi chết đợi lưu nghị thậm chí có chút hạ giận cảm giác chiếc xe này coi như đầu tư cũng coi là khối nước cờ đầu hy vọng này lưu bị có thể nhìn ra bên trong bất phàm đi xe ngựa đã biến mất tại cuối tầm mắt lưu nghị chép miệng một cái hắn đối với lưu bị nếu không có hảo cảm quá lớn tam quốc quân chủ bên trong nếu nói làm người phúc hậu nhất không phải tào tháo cũng không phải lưu bị mà chính là t ô n quyền tào tháo ưa thích đ ồ thành không chỉ là từ châu lưu bị à, có chút hương ngụy xấu bụng không có phát tích thời điểm vẫn được nhưng về sau đến thuộc trung về sau trên thân ngụy trang liền bắt đầu dần dần xé mở tại thành đô túng binh cướp bóc bách tính thậm chí làm ra cái gì trực bách t i ế n tới cho mình vòng tròn tiền nhân nghĩa như c ụ c xin đều là phù vân ngược lại là tam quốc d i ệ n nghĩa bên trong nhìn xem không thế nào phúc hậu tôn quyền trên thực tế không có gì quá làm cho không người nào có thể chịu đựng việc xấu tuy nhiên không có cách người trưởng thành thế giới bên trong không có thiện ác chỉ có thắng thua tôn quyền phần thắng nếu là không bằng lưu bị với lại đầu tư à, tự nhiên là muốn đầu cổ tiềm lực chính mình bây giờ gây t ạ o nhân cái kia lòng dạ hẹp hòi cũng chỉ có còn thể tại lưu ạ i hai nhà bên trong trọn, l bị tuy nghị h chế nhất, h i ê n n n cất bước ư là có k ả năng nhất giống như tương n g h tạo lai người người đang chuẩn bị đi trở về đã thấy lưu tam đao dò hỏi từng có gặp mặt một lần lưu nghị gật gật đầu nhìn xem sắc mặt có chút không đúng lưu tam đao nói trước đó không tốt hỏi tham ngươi sao sợ hãi như thế lưu tam đao nghe vậy không khỏi c ư ờ i khổ năng lượng không e ngại à, đừng nói hắn riêng là tấm k ê bay thế nhưng là mạng đứng lên ngay cả lữ bố đều không muốn làm cho người ta tại hạ ngày xưa đi theo ôn hầu lúc gặp qua này ba người lưu nghị giật mình lập tức cũng không hỏi thêm nữa hai người sóng vai đi về cũng may mắn tại đây khoảng cách n g ọ a long cương đã không xa thiết hậu khí trời có chút lạnh làm cho không người nào có thể tiếp nhận riêng là phương nam trong không khí cố này đứt lạnh để cho trước đây không lâu vẫn còn ở thoải mái dễ chịu trong xe ngựa hưởng thụ lấy ấm áp như xuân hoàn cảnh lưu nghị có chút thích tướng không dưới chân bước chân đã nhanh một chút ha ha ha v u ô n g ông ông tiên sinh cứu ta còn không có trở lại ngoạ long cương sắc trời đã ảm đạm sắp thấy không rõ lộ diện thời điểm lưu tam đao muốn tìm thứ gì nhóm lửa chiếu sáng thời điểm phía trước nguyên bản bình an trong thôn trang hai tên sơn tặc mất mạng tại đường nhỏ nông thôn bên trên chạy như điên lấy khi nhìn đến lưu nghị hai người về sau phát ra âm thanh bên trong thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở mà tại phía sau hai người vượng tài hung tàn lần lượt nhào tới trước cắn xé hai người y hệ phục theo sát sau lưng vượng tài năm cái so tầm thường gà đại một vòng lớn mà gà thỉnh thoảng kích động cánh bay lên nhảy đến trên thân hai người đi mổ hai tên thổ phỉ cũng coi là thân kinh b á c h chiến nhưng giờ khắc này ở vượng tài cùng năm cái gà liên thủ truy sát phía dưới lại chỉ có thể một bên chạy như điên một bên khoa tay múa chân mở ra những dốc sức đó lên gà vợ ư n g tài lưu nghị kêu một tiếng tuy nhiên một màn này nhìn xem có phần có cảm giác vui mừng nhưng hắn nhìn thấy hai người bị xé rách dưới quần đã gặp đỏ dù sao cũng là lữ linh khởi phái tới bảo vệ mình thật bị vợ ư n g tài chúng nó giết chết trong nội tâm cũng băn khoăn vợ ư n g tài cùng năm cái gà nghe được lưu nghị tiến g quát cái này mới chậm rãi đình chỉ truy kích chỉ là ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm hai tên thổ phỉ tiên sinh ngài chó điên hai tên thổ phỉ chật vật không chịu nổi bổ nhào vào lưu nghị bên người kêu thảm lưu tam đao chạy đến phía sau hai người nhìn một chút đã thấy hai người phía sau áo bảo cơ hồ không cơ hồ là cởi chuồng chạy như điên này nguyên bản trắng bóng trên đùi bị một đám gà mổ ra không ít vết thương nhỏ đây là lưu nghị ngày thường không ngừng giáo dục vợ ư n g tài không cho phép lối ra đả thương người cho nên vợ ư n g tài trước đó truy tuy nhiên hung ác nhưng cũng chỉ là cắn xé hai người quần áo nếu không lấy vợ tài bây giờ tuổi tùy tiện bị cắn một cái chỉ sợ cũng đến nằm cái mười ngày nửa tháng nó nếu thật điên các ngươi hai cái còn có thể chạy đến trước mặt ta lưu nghị nhìn một chút hai mắt phát hồng năm cái gà ngồi s ổ m xuống sờ sờ vượng tài đầu mấy ngày không gặp cái này năm cái gà vừa dài một vòng lớn đã v ư ợ t xa khỏi tầm thường gà đi thôi trở lại chưa hề nói cái gì nhưng lưu nghị sắc mặt có chút không dễ nhìn những người này làm quen thổ phỉ nhất định là thấy mình rời đi không c ó quy củ tại người ta trên địa bàn t r e o chọc cái này mấy con gà vừa rồi chọc giận cùng mình năm cái tiểu đệ xa cách từ lâu gặp lại vợ tài bị một người năm chó truy sát hai tên thổ phỉ có chút đối lý gặp lưu nghị cũng không có cho bọn hắn làm chủ ý tứ lại thêm vợ ư n g tài ở một bên nhìn chằm chằm trước đó gặp qua chó này lợi hại không dám tùy ý t r e o chọc chỉ có thể một mặt buồn khổ giống như sau lưng lưu nghị bụng lấy lạnh s i ê u s i ê u cái mông đi trở về năm cái gà tuy nhiên giống như lưu nghị không bằng giống như vợ ư tài người thân nhưng cũng nhận ra lưu nghị nhu thuận theo sau lưng ngẩng đầu mà bước hướng phía thôi châu bình định viện các loại lưu nghị quay về đến sân vườn thời điểm thôi châu bình nhữ mảy trở ở nơi đó châu bình huynh xin lỗi hai người này chính là sơn phị xuất thân không hiểu quy củ lưu nghị thở dài chủ động tiến lên phía trước nói vào nói lời nói thôi châu bình thở dài chỉ c hai ỉ h có người nói trong nhà phòng x a k h ă n hiếm này hai vị liền chớ có tiến đến n Hiện n h i ê cái này hai thổ phỉ trước đó nhất định là làm cái gì c h ọ c giận thôi châu bình cử động tam đao ngươi mang hai bọn họ đi cái này trong trang tìm mấy nhà nông xá ở lại đi nơi đây coi như ta nửa cái cố hương không thể gây chuyện lưu nghị xem hai người liếc một chút ánh mắt nhìn về phía lưu tam đao nói bây giờ không có lữ linh khởi cùng ngụy việt á p chế những này thổ phỉ có chút bỏ mặc tự mình hắn cũng không muốn để ý tới người ta lữ linh khởi nhà mình sự tình mọi người bây giờ tả hữu bất quá là quan hệ hợp tác cho nên trực tiếp cầm sự tình vức cho lưu tam đao thôi châu bình tuy nhiên giống như lưu nghị quan hệ không tệ nhưng cũng chỉ là không tệ người ta trung quy là danh sĩ bây giờ cái này đỉnh viện cũng đã bán cho người ta lưu nghị bây giờ trở về ở nhờ thôi châu bình sẽ không chú ý nhưng ở người ta tại đây làm loạn cũng có chút quá phận cho nên lưu nghị mới có thể vừa lên tới nhân tiện nói xin lỗi trung quy là chính mình mang đến người không có việc gì tại họa đuổi đi có chút d ầ u dĩ không vui hai tên thổ phỉ về sau lưu nghị gặp thôi châu bình sắc mặt hòa hoãn một chút mỉm cười nói châu bình huynh thứ lỗi người h ả thôi châu bình lắc lắc đầu nói vừa vặn khổng minh cũng tại theo ta đi gặp hắn vừa vặn lưu nghị nghe vậy ánh mắt sáng lên gật đầu đáp ứng một tiếng cùng thôi châu bình s ó n g vai vào chương ba mươi lăm dội nước lạnh chính đường hiển nhiên đi qua một phen một lần nữa bố trí mua thêm một chút nhìn rất có cấp bậc bản đồ dùng trong nhà hơn nữa còn điểm mười mấy chén đèn đèn dầu đem chọn cái chính đường chiếu sáng như ban ngày trở lại chốn cũ tuy nhiên lại không còn là người người thân phận mà chính là thành k h á t nhân loại cảm giác này rất kỳ diệu ngươi không phải đi hướng về hứa xương sao lần này trở về còn mang thôi trâu bình ngấm lại không biết nên như thế nào hình dung lưu tam đ à o ba người tuy nhiên trước đó hai người cũng chỉ là tại viện nhi bên trong muốn bắt một con gà tới ăn nhưng không hỏi mà lấy loại này hành động thực sự không giống người lương thiện một lời khó nói hết ta lưu nghị thở dài lắc đầu nói rời đi mấy ngày nay chuyện phát sinh bây giờ ngẫm lại đều cảm thấy hơi xúc động đơn giản cầm chính mình gây tào nhân sau đó bị nhất bang thổ phỉ cho mang lên vùng núi sự t ì n h nói một lần tuy nhiên lữ linh khởi thân phận cũng không có nói thứ nhất không tất yếu thứ hai à lữ bố danh tiếng tại sĩ nhân giai tầng bên trong thực sự tính không được tốt vốn là đã là nghe không dễ dàng nếu đem lai、like、lịch nói ra lấy năm đó lưu bị ba huynh đệ giống như lữ bố quan hệ chưa chắc là chuyện gì tốt hiện tại lưu bị chắc chắn sẽ không khó xử nhưng ngày sau liền khó nói chắc tiêu hùng tính cách vẫn là đường đoán tốt như thế nói đến ngươi chuẩn bị lưu lại thôi châu bình ngay vậy lông mày cao lại cũng không phải lo lắng lưu nghị cầm phòng xá muốn trở về mà chính là vì là lưu nghị tiền đồ lo lắng dù sao tào nhân tại tào doanh sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu hắn biết rõ lưu nghị bây giờ chịu trách nhiệm tào nhân coi như mình hỗ trợ l ư ợ n vòng có lẽ có thể miễn lưu nghị lệnh truy nã nhưng lại sẽ không tiêu trừ tào nhân ghi hận nếu thật đi tào tháo địa bàn đối với lưu nghị tới nói cũng không phải là một chuyện tốt Tào tất tào tương nhân nhiên nay công Nam cũng không nơi Hạ chỉ sợ cũng sẽ không quá xa. Nơi đây, đây ở xa, sợ sẽ quá lưu nghị lắc đầu hắn chuẩn bị đi giang hạ hoặc là giang lăng không được nữa vượt sông đi kinh nam tứ quận có cơ hội lời nói thuyết phục lữ linh khởi đám người này đừng suốt ngày nghĩ đến không thực tế báo thù đi theo chính mình làm kiến trúc kiếm tiền về sau nói không chừng còn có chút cơ hội đâu hiện ở cái này quan khẩu bên trên liền sơn trại này mấy trăm người dính vào sẽ chỉ bị nuốt ngay cả cặn cũng không còn lần này xuất hành cũng làm cho lưu nghị đối với thời đại này có càng sâu trải nghiệm đầu tiên là một cái người bình thường muốn tại cái này loạn thế sinh tồn thực sự xem bệnh thậm chí có bản lĩnh đều chưa hẳn có cơ hội thi triển muốn sống thoải mái chỉ riêng ôm bắp đùi không được vẫn phải có cơ hội triển khai phát hiện mình giá trị t i ệ n đưa xe ngựa cho lưu bị liền có những này suy nghĩ ngươi ngược lại là muốn sâu xa thôi châu bình nghe vậy cười ha ha từ chối cho ý kiến nếu lưu nghị chỉ cần mở miệng đi vào hắn thôi ra làm muôn khách lấy thôi ra sức ảnh hưởng tào nhân khả năng không lớn bởi vì là một cái lưu nghị cứu trở mặt tuy nhiên lời này hắn không nói quân tử chi giao trộn lẫn quá nhiều lợi ích liền không tốt huống chi lưu nghị cũng không có chủ động mở miệng hắn cũng sẽ không bên trên đuổi đi hỗ trợ ngược lại là không nghĩ tới ta đi mấy ngày ngươi lại không có đối với mấy cái này gà ra tay lưu nghị nhìn một chút phủ phục ở ngoài cửa vượng tài năm cái gà giờ phút này nhưng là nhu thuận ghé vào vượng tài bên người rút vào cùng một chỗ sửa ấm thôi châu bình nghe vậy lắc đầu cười khổ ta chưa từng không m u ố n nếu không thể nhĩ hắn giống như cái này gà lại không có tình cảm gì đương nhiên sẽ không không xuống tay được chỉ là những n à y gà tạc tinh với lại tính công kích cực mạnh thoáng lộ ra ác ý liền không chút do dự nào h tới này kê c h u y so tầm thường gà đều phải cưng rán hắn đã có hai vị người hầu đưa tại những n à y kê trùy dưới tuy nhiên không có gì lớn thương tổn nhưng bây giờ nhìn thấy gà liền đi trốn thôi châu bình niệm cái này mấy con gà rất có linh tính ăn chúng n o ý nghĩ cũng liền nhạt tuy nhiên những n à y tặc phỉ không giống người lương thiện ngươi thật muốn giúp bọn hắn trúc trại thôi châu bình nói đến đây cái có chút lo lắng đừng đến sau cùng giúp người đem sơn trại cho dựng lên ngược lại chính mình rơi không được tốt không trả tiền là nhỏ đem mệnh cho góp đi vào cũng có chút được trả bằng mất không đến mức lưu nghị cũng không có giải thích cười nói vừa rồi lúc ta tới gặp được này lưu hoàng thúc thế nhưng là lại tới b á i phòng khổng minh không sai thôi châu bình nghe vậy không khỏi cười nói ngươi một chút này khổng minh trước đây không lâu vừa rồi ở chỗ này cùng ta uống rượu thẳng đến người hoàng thúc kia rời đi phương mới rời khỏi h á n tại vừa vặn lần này trở về chính là vì là tìm khổng minh mà đến lưu nghị nghe vậy cũng không tiếc v ố i hắn vừa mới nhìn đến lưu bị thời điểm thật đúng là sợ ra cắt lượng trốn đi cái mấy tháng vừa mới trở về hắn có thể các loại không thời gian dài như vậy ồ thôi châu bình nghe vậy cũng không hỏi tới nữa lưu nghị giống như một đám sơn tặc quấy hòa vào nhau sự tình thế đạo này loạn là loạn nhưng ra mặt cơ hội cũng nhiều cách làm này nếu tại loạn thế trước đó đó là mất đầu đại tội thả đến bây giờ à chỉ cần lưu nghị có bản lĩnh này đợi ngày sau danh tiếng đứng lên chỉ cần nguyện ý tìm tới chính là tào tháo chỉ sợ cũng phải để cho tào nhân bông xuống thành kiến không nói đừng chỉ là lưu nghị tay người này mấy ngày nay thôi châu bình ở chỗ này cảm giác tự nhiên càng sâu bởi vậy cũng không hỏi thêm nữa chỉ là theo lưu nghị lời nói dò hỏi ngươi tìm khổng minh chuyện gì nếu là muốn ra làm quan thì ta cũng giống vậy không phải vì ta chính là này hai mẹ con mà đến lưu nghị cười nói bọn họ thôi châu bình lông mày trau nhữ mày hắn tự nhiên cũng có chút nhãn quang năng lượng từ đặng mâu ăn nói khí chất bên trên nhìn ra đồng thời không tầm thường nấm phụ tuy nhiên cũng chỉ là một xuống dốc hào tộc người mà thôi có chút giống như cười mà không phải cười nhìn về phía lưu nghị nói ngươi người này không thành thật thế nhưng là cô phụ người ta hắn gặp này đặng mẫu tuổi tác cùng lưu nghị không sai biệt lắm bởi vậy có câu hỏi này lưu nghị nghe vậy cười khổ cổ nhân kết hôn hơi sớm mười ba mười bốn tuổi liền có thể thành thân sinh con nếu hắn thật sự là thời đại này người cho tới bây giờ tuổi tác cũng là có khả năng sẽ co đặng ngải như thế một đứa con trai đáng tiếc không phải lắc đầu chớ có、Âu、người thôi r o n g s ạ c này mẹ con chính là tân giã đặng thị nhất tộc thứ chi, bởi vì tránh né chiến loạn thuế má tránh vào trong núi, cùng là vào mẹ má tộc chi, thị thứ thuế h ta giã bởi vì k n quan g một chút Ta hệ. đây l ề n châu ó c ú t biết, Thôi không không hệ, h quan dùng cái gì cầm mang đến. gì cái đã cầm c bình có chút kỳ quái nhìn về phía lưu nghị nói cái đứa bé kia tên gọi đặng ngải tuy có miệng si nhưng thông minh hiếu học hơi có chút linh khí nếu chờ đợi tại này trong sân trại khó tránh khỏi h o à n g phế việc học khổng minh có kinh thiên vĩ địa chi tài là bằng vào ta muốn đem mang đến nhìn xem khổng minh có nguyện ý hay không thụ người lưu nghị cười nói khổng minh thôi châu bình lắc lắc đầu nói chỉ sợ chưa chắc sẽ ứ n g ngươi làm sao mà biết lưu nghị c a o mày nói đây chính là tam quốc hậu kỳ nhân vật lợi hại cơ hồ là diệt thục đệ nhất công thần nếu như vậy thả hắn quay về tân g i ã lưu nghị đ o á n chừng cuối cùng vẫn sẽ bị phủi đi đến tào tháo bên kia tất nhiên chuẩn bị tại lưu bị bên này kiếm ăn tự nhiên hy vọng lưu bị bên này tương lai sẽ không không người có thể dùng cũng coi là chính mình đối với tương lai thuộc chung đầu tư ngược lại là không nghĩ tới gia cắt lượng sẽ hay không cự tuyệt bây giờ bị thôi châu bình điểm phá lưu nghị lại là có chút bận tâm này lưu hoàng thúc hai lần tương thỉnh ta xem khổng minh đã là ý động nếu là lại đến lần này thịnh tỉnh chỉ sợ khổng minh khó mà cự tuyệt hắn đã muốn xuất sĩ lấy này lưu hoàng thúc tư thế thế tất yếu có bao nhiêu phiên mưu đ ổ như thế nào có thời gian tới thụ người thôi châu bình cười nói lưu nghị nhữ mày muốn thật lạ như thế này lời nói vậy mình chuyến này chẳng lẽ không phải đến không ngày mai gặp mặt một lần lại tính toán sau không m u ộ n lưu nghị lắc đầu tới đều đến dù sao cũng phải thử một lần lại nói nếu thực sự không được còn muốn đừng biện pháp lập tức lưu nghị cũng không nghĩ nữa những n à y cùng thôi châu bình ăn một chút về sau liền tại thôi châu bình nhà chính đường bên trong cửa hàng một tâm chiếu đối phó một đêm tuy nhiên thôi châu bình mời hắn cùng giường mà ngủ tuy nhiên lưu nghị chịu không giống như cái đại nam nhân cùng một chỗ ngủ tự nhiên cự tuyệt chờ đến ngày mai gặp qua ra cắt lượng về sau lại tính toán sau không m u ộ n chương ba mươi sáu cùng có lợi hôm sau trời vừa sáng dùng qua sớm ăn về sau lưu nghị cáo từ thôi châu bình mang theo đặng thị mẹ con tiến đến ra cắt lượng nhà tranh đi bái phòng lưu huynh đi mà quay lại lại là vì sao đồng tử cầm lưu nghị ba người nên tiến vào thư phòng thư phòng này gặp khách cũng coi là một loại thân cận biểu hiện khổng minh huynh thật không biết lưu nghị ngừng đầu xem ra cắt lượng liếc một chút cười khổ nói ngay cả thôi châu bình đều biết mình vào triều đình bảng truy nã văn hai nhà bây giờ chịu gần như vậy g i a cát lượng như thế nào không biết g i a cát lượng cười không nói chỉ là nhìn xem lưu nghị t i ê n lặng bưng lên trên bàn cháo bột u hôm qua ta gặp lưu hoàng thúc cùng châu bình nói đoán ngươi sắp ra làm quan chưa chúc mừng khổng minh lưu nghị đối g i a cát lượng chắp tay cười nói lấy lưu m i n h c h i năng nếu có thể cùng ta cùng tổng tá minh công cần gì phải e ngại tào tháo ra cát lượng buông xuống cháo bột nhìn xem lưu nghị chân thành nói lần này lưu huynh hướng về đầu hứa x ư ơ n g lại nửa đường quay trở lại này chẳng lẽ không phải thiên ý lưu nghị xoa xoa thái dương huyệt nhìn xem ra cắt lượng cười nói này lưu hoàng thúc tích xúc đã chuẩn bị bây giờ lại có thể đến khổng minh trợ rút thật có tiến nhanh c h i tướng tại hạ lần này trở về cũng lại h ư u tướng đầu c h i ý nhưng trước mắt hoàng thúc bên kia ta chính là đi cũng không đất dụng võ ra cắt lượng nghe vậy yên lặng gật đầu lưu bị binh tuy nhiên hai ngàn cầm không quá quan mở đầu triệu mưu sĩ càng đừng đề cập coi như thật ba lần đến m ờ i chân chính được cho mưu sĩ chỉ sợ cũng chỉ có ra cắt lượng một người mà thôi đây cũng là ra cắt lượng hai lần đối với lưu bị t r á n h mà không thấy nguyên nhân lần thứ nhất là thật trứng mắt lần này nhưng là trong lòng còn có thi dạy dô ý tứ nếu lưu bị thật nguyện ý liên tục tương thỉnh này đã nói lưu bị thật có đáng giá h ắ n phụ tá tư cách ra mặt dày tại trong chính trị tuyệt đối không phải cái gì khuyết điểm ngươi không ai không có không có tiền vốn còn nhai ngạn từ cao bưng giá đỡ vậy đ ờ i này tử cũng đừng hòng thành sự tuy nhiên lần này lựa chọn tránh mà không thấy nhưng ra cát lượng bây giờ đã bắt đầu suy nghĩ lưu bị như thế nào phát triển lần này hướng về lưu n g h ị phát ra mời cũng là tại vì lưu bị chuẩn bị nhân tài bởi vì tại hôm nay thiên hạ chư hầu bên trong lưu bị là cần có nhất nhân tài một cái lưu nghị là nhân tài sao khẳng định là ra cát lượng bản thân đối với cơ quan một công thuật cũng không bài xích nếu không cũng sẽ không cùng lưu nghị kết giao lưu nghị làm được đồ vật đã đầy đủ chứng minh hắn giá trị huống chi lấy ra cát lượng trong khoảng thời gian này cùng lưu nghị kết giao cảm giác đến xem lưu nghị cũng không phải chỉ là một cái đơn thuần công tượng đồng dạng có cực kỳ mạnh mẽ cuộc xem với lại đối với tương lai thiên hạ đại thế cũng có được cùng mình tương tự phán đoán cái kia không biết lưu h u n h muốn hướng về nơi nào ra cát lượng mỉm cười dò hỏi giang hạ hoặc là giang lăng nếu tạo quân quy mô nam hạ ta sợ tương dương sẽ thủ không được gần nhất tiếp một hạng sinh ý ta chuẩn bị qua bên kia giúp người thành lập một tòa thành trại lưu nghị suy nghĩ một chút nói trong lịch sử lưu tông đầu hàng liên đối lấy kinh tương chi địa hơn phân nửa quận huyện đều đầu tào tháo nếu không có xích bích bại trượn tào tháo tại chiếm cứ mạnh như vậy ưu thế giới coi như ở trên mặt nước đánh không lại giang đông nhưng giữ vững kinh tương chi địa vẫn là không có vấn đề chỉ tiếc lịch sử không có nếu như tào tháo lần này có chút nóng nảy ra cắt lượng nghe vậy nụ cười trên mặt nhưng là càng sâu gật đầu nói lưu h u n h không ngại hướng về giang hạ mà đi nơi đây đông ngay cả ngô việt tây tiếp t ư n g dương ngày khác nếu có cần lượng sẽ thư tín tại lưu h u n h chưa hẳn có thể giúp đỡ bận hiệu lưu nghị gật gật đầu nhưng là không có đánh cam đoan chính mình có bao nhiêu cân lượng chính mình vẫn là biết với lại hắn cũng không chuẩn bị đi theo lưu chạy trốn cùng đi chạy người ta chân mệnh thiên tử đến chỗ nào đều năng lượng chạy mất chính mình coi như chưa hẳn chỉ cần lưu h u n h hỗ trợ chế tạo một chút đồ vật sẽ không để cho lưu h u n h mạo hiểm g i a c á t lượng có chút buồn cười nói cái này không khó đợi ta thành lập thành trại về sau liền phái người t h ô n g chi k h ổ n g minh đến lúc đó k h ổ n g minh có gì cần chỉ cần trước tới tìm ta liền có thể lưu nghị ánh mắt sáng lên cứ như vậy chính mình liền thật dựng vào lưu bị đường dây này nếu như có thể để cho về sau lưu bị vô luận chế tác quân giới vẫn là sửa cầu trải đường thậm chí khởi công xây dựng thành trị đều tìm đến mình lời nói không nói kỹ năng kinh nghiệm không lo chờ lưu bị ngày sau ổn định về sau chẳng lẽ không phải tài nguyên nghĩa tiến vào mà đây cũng là lưu nghị muôn ôm lưu bị bắp đùi nguyên nhân tào lao bản bắp đùi ôm không hơn lưu láo bản bắp đùi bây giờ xem ra nhưng là có phần có hy vọng vậy kế tiếp chính là vì tự chọn một khối cố định căn cơ chi địa khổng minh nghe nói giang hạ thái thủ chính là hoàng thị tộc nhân ta muốn tại giang hạ một vùng tìm kiếm địa phương lập một tòa thành trại coi là ngày sau tượng phương chỗ không biết khổng minh có thể giúp ta khơi thông một hai tất nhiên muốn hợp tác lưu bị hiện tại khẳng định không có tiền lưu nghị trong tương lai một thời gian ngắn bên trong muốn từ lưu bị này bên trong đạt được lợi ích là không thực tế chỉ có thể coi là đầu tư tuy nhiên trước đó mời r a c ắ t lượng mượn nhờ hắn quan hệ võng để cho mình năng lượng tại giang hạ chỗ thu hoạch được cùng một chỗ hợp pháp địa bàn tới an trí lữ linh khởi một hàng này một ít chuyện nhỏ gia c ắ t lượng muốn làm không khó đừng nhìn long chung đối bên trong gia c ắ t lượng tự xương bố ý ỉ cung canh tại n ằ m đ ì d ư ờ n g nhưng trên thực tế đâu gia c ắ t lượng tuy nhiên cũng trầm trọn nhưng người ta là vì đào giã tình thao p h â n rõ thiên thời cái này ngoạ lòng cương hơn phân nửa cũng là g i a cắt g i a mà g i a cắt lượng tự mình loại nửa mẫu cũng chưa tới về phần bố y càng là vô nghĩa mặc dù không có g i a làm quan lưu biểu nhưng g i a cắt lượng tại kinh châu nhân mạch thật là không thấp đại tỷ phu là kinh châu vọng tộc nhị tỷ phu b ả n g sơn dân chính là b ả n g đức công con trai càng là kinh tương danh sĩ mà g i a cắt lượng vợ hoàng nguyệt anh chính là kinh tương hoàng thị con gái này giang hạ thái thủ hoàng tổ coi như g i a cắt lượng vẫn phải kêu một tiếng t h u c phụ cái gì đơn chỉ những thứ này nhân mạch lại thêm thủy kính tiên sinh cùng b ả n g đức công đề cử nếu thật muốn ra làm quan điểm xuất phát cũng không kém bây giờ lưu nghị nhân mạch cũng liền ra cắt lượng cái này một cái bây giờ đã có trao đổi ích lợi tự nhiên đến đòi hỏi chút chỗ tốt lưu bị không có tiền nhưng kinh châu kẻ có tiền cũng không ít có là kiếm tiền cơ hội hắn hiện tại đầu tiên phải đem danh tiếng cho đánh đi ra ra cắt lượng nghe vậy gật gật đầu chỉ là bàn khối địa phương cho cái danh phận mà thôi với hắn mà nói thật không tính việc khó liền nói ngay ta cái này liền thư tín một phòng đến lúc đó lưu h u n h đi bái phỏng là được đối với lưu nghị tới nói rất khó khăn vấn đề đến gia cát lượng tại đây lại chỉ là một phong thư sự t ì n h thậm chí không cần tận lực đi chia sẻ quả nhiên vô luận cái nào thời đại muốn làm việc nhân mạch là c u ố n không ra còn có một cái việc tư lưu nghị nhìn về phía gia cát lượng nói lần này ta bắt thượng nhưng là gặp được một vị rất có linh khí thiếu niên người có chút ăn uống nhưng lại thiên tư thông tuệ lại có dốc lòng cầu học lòng không đành lòng mai một thiên phú là lấy cùng nhau mang về không biết khổng minh c ó nguyện ý hay không thu đồ đệ thu đồ đệ ra cắt lượng quỷ dị nhìn về phía lưu nghị không tự giác cầm lấy bàn bên trên quạt lông nhẹ lay động đứng lên lượng có thể thấy một lần đặng ngải vào đi lưu nghị nghe vậy gật gật đầu đối ngoài cửa hô đã chờ từ sớm ở ngoài cửa đặng mẫu c ù ngải đặng n g vội vàng đẩy cửa vào ra cắt lượng ánh mắt nhìn về phía đặng ngải đặng ngải lại cũng không sợ sinh đối ra cắt lượng túi người hành lễ nói gặp qua tiên sinh tẩu tẩu vị này chính là ta nói tới gia cát khẩn minh bị bang đức công cùng thủy kính tiên sinh ca tụng là ngọa long người có kinh thiên vĩ địa c h i tài lưu nghị chia tay ra hướng về đặng mẫu giới thiệu nói đặng mẫu nghe vậy đối gia cát lượng cũng là thi lễ phu nhân không cần đa lễ gia cát lượng đứng dậy cầm trong tay quạt lông ánh mắt nhìn về phía đặng ngải đặng ngải tuy nhiên gia cảnh không tính quá tốt nhưng chúng quy là tông tộc tử đệ từ nhỏ có sung túc sách hoàn cảnh tăng thêm kinh lịch trải qua rất nhiều có phần có vài thiếu niên láo luyện g i a cát lượng cẩn thận cùng đặng ngải đối mặt một lát sau gật đầu nói xin hỏi phu nhân thế nhưng là sĩ tộc xuất thân vong phu chính là tân giã đặng thị đặng mẫu túi người hành lễ nói đặng thị g i a cát lượng gật gật đầu cười nói khó trách lưu nghị cũng không nhiều lời loại chuyện này chính mình đem người mang đến về phần g i a cát lượng có nguyện ý hay không nhận nhưng là một chuyện khác chương ba mươi bảy k h ổ n g minh thu đồ đệ gia cát lượng đối với đặng ngải khảo giáo đồng thời không có rất cao thâm phần lớn là một chút cơ sở tỉ như luận ngữ mạnh tử tuân tử loại hình đồ vật đặng ngải tuy nói ăn uống nhưng nói đến học vấn bên trên thời điểm tật xấu này liền chậm lại rất nhiều thậm chí cũng trốn mất ngươi liền khảo giáo những này lưu nghị hơi kinh ngạc nhìn về phía gia cát lượng nguyên lai tưởng rằng thi toàn quốc dạy bao nhiêu cao thâm đồ vật ai biết chỉ là một chút thư tịch nội dung cùng lý giải hắn tuy nhiên đối với mấy bản này sách kiến thức nửa đời nhưng lại biết những vật này cũng là đầu năm nay sách người tất nhiên đồ vật thuộc về cơ sở bên trong cơ sở g i a cát lượng nghe vậy cười lắc lắc đầu nói lưu huynh là muốn cho ta khảo giáo hắn thiên hạ đại thế còn lại như thế nào dụ binh lưu nghị nghe vậy không khỏi khẽ giật mình lập tức giật mình hắn là cầm hậu thế đã thành danh đặng ngải đến xem nhưng lại xem nhẹ trước mắt đặng ngải vừa mới mười tuổi ra mặt chính là đặt nền móng thời điểm không người là sinh ra tới cũng là đại năng nghĩ rõ ràng điểm này lưu nghị gật đầu nói n à y khổng minh cảm thấy kẻ này như thế nào gia cát lượng không có trả lời mà chính là nhìn về phía đặng mẫu phu nhân không biết kẻ này sở học sư phụ là người nào ngày xưa đặng gia có chuyên môn phụ trách giáo sư sách biết chữ về sau vong phu qua đời gia đạo xa suốt nhưng trong nhà mấy quyển tàng thư nhưng thủy trung chưa từng bán thành tiền hơn phân nửa ngược lại là chính hắn yên đặng mẫu vội vàng nói gia cát lượng nghe vậy yên lặng gật đầu nhìn về phía đặng ngải trong ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức nói kẻ khác này ngày t ấ t một có h n thành hiển nhiên biết hơi mà kiểu. Gặp lấy, r ư ớ c đáng ó vẫn đ p gia cắt l ư ợ đối với đặng ngải đã với ngải n có h ấ tiếc định nhận b t t Đáng i ế đức thao tiên sinh cùng bàng đức công tuổi tác đã cao không còn thụ người nếu không lượng ngược lại là muốn đem kẻ này tiến đi vào hai bọn họ m ô n h ạ g i a cắt lượng hơi nghi hoặc một chút nói tài học cao không có nghĩa là sẽ dạy người g i a cắt lượng bây giờ cũng vừa mới ra sư không bao lâu đặng mẫu vội vàng nói nếu có được tiên sinh giáo sư đã là con ta phúc phận không dám quá nghiêm khắc tuy nhiên thời gian không dài nhưng da cắt lượng cho người ta cảm giác không tệ là cái có chi sĩ lưu nghị cũng nhìn về phía da cắt lượng khe nhớ mày có thể là bởi vì tân giã sự tình da cắt lượng thở dài yên lặng gật đầu nói không dối gạt phu nhân lượng ít ngày nữa liền muốn ra làm quan với lại tiền đồ hung hiểm khó giỏ chính là lượng cũng không mười phần n ắ m c h ắ c kẻ này nếu giống như ở bên cạnh ta binh hung c h i ế n h uy sợ khó chú ý chu toàn cái này đặng mẫu có chút chăn trở nàng tuy nhiên muốn vì là đặng ngải tìm kiếm hỏi thăm danh sư nhưng đặng ngải dù sao mới một ư ơ i tuổi an tết cũng mới một ư ơ i một tuổi lúc này muốn để đặng ngải thân ở dối loạn chỗ tự nhiên không muốn lưu nghị thở dài có lẽ đây cũng là mệnh đi đang muốn nói chuyện một bên ra cắt lượng nhưng là cười nói tuy nhiên lượng ngược lại là có một lượng toàn bộ kế sách phu nhân có thể nguyện vọng nghe xong tiên h sinh mời nói đặng mẫu không người nói lưu huynh tất nhiên chuẩn bị đi hướng về giang hạ đặt chân không nếu như để cho kẻ này trước tiên đi theo lưu h u n h lưu h u n h tuy không phải sĩ nhân nhưng trong lồng ngực sở học tương đối khá để cho kẻ này trước tiên đi theo lưu h u n h chút thời gian chờ đợi lượng có chỗ an thân về sau lại để cho kẻ này theo ta như thế nào nhìn ra được g i a cắt lượng là thật tâm ư a thích đặng ngại không muốn thả đi ta lưu nghị ngạc nhiên nhìn về phía g i a cắt lượng có chút buồn cười nói ta có thể dạy hắn cái gì để cho hắn cùng ta làm công tượng xin hỏi lưu h u n h nếu ngươi tới dạy kẻ này sẽ như thế nào dạy hắn g i a c á t lượng không trả lời mà hỏi lại nói cái này lưu nghị lục lọi cái c ầ m nói nếu nói kinh luân s ử tụ chỉ sợ đại hoa so ta biết đều nhiều nếu giống như ở bên cạnh ta ta sẽ dạy hắn như thế nào làm người nếu không có tài cán nhiều nhất tầm thường cả đời nhưng cũng luôn có thể sinh hoạt nếu không hiểu là m người chỉ sợ thiên hạ mặc dù lớn lại không nơi sống yên ổn như vậy đạo lý nhưng phi thường người năng lượng hiểu g i a cát lượng nhìn về phía đặng mẫu cười nói lưu h i n h mặc dù giới hạn trong xuất thân học vấn chưa hẳn tốt nhưng học vấn tuy tốt rất nhiều thứ lại so thư từ phía trên học vấn quan trọng hơn lưu h i n h sở trường người liền ở chỗ nơi đây nghị ca cũng là có học vấn đặng n g ả i có chút bất mãn vì là lưu nghị h ố t bất bình nói này phục ngưu sơn bên trên nghị ca chỉ là lược thi tiểu kế liền để cho trại chủ lấy ba trăm phá kẻ trộm mấy ngàn chúng Ồ! g i a cát lượng giống như cười mà không phải cười nhìn về phía lưu nghị một đám sơn tặc thảo khấu t í n h không được bản sự lưu nghị có chút xấu hổ cười cười nếu không phải việc quan hệ tự thân an uy hắn lúc ấy cũng sẽ không loạn ra chiêu lại nói chính mình dùng này kế sách giống như diễn nghĩa bên trong g i a cắt lượng cũng dùng qua không tính bản sự của mình lập tức nhưng là c a o mày nói thật như vậy nguy hiểm g i a cắt lượng dù sao cũng là quân sư đặng n g ả i giống như ở bên cạnh hắn làm cái đồng tử ngày bình thường hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm gì ừ n ế u tào quân quy mô nam hạ tân giã thành nhỏ định nan giữ vững. gật i gật đầu đây cũng là da cắt lượng ngay từ đầu không nguyện ý hiện tại tâm động vẫn như cũ đối với lưu bị tránh mà không thấy nguyên nhân lấy lưu bị trước mắt tình cảnh đến xem muốn quật khởi thực sự khó khăn người ta đại thế n g h i ề n ép mà đến cũng là lại có thông minh tài trí cũng khó có thể chiến thắng lấy ít thắng nhiều ví dụ tuy có nhưng hoặc là đối phương chủ tướng đầu không dùng được nếu không phải là thiên thừa ai địa lợi nhân hòa đều vừa đúng lại nói lưu bị hiện tại binh giống như không có, có cái ó c gì khác nhau không bột đấu gột nên hồ ra cắt lượng như là đã động tâm phụ tá lưu bị từ nhưng đã suy nghĩ đến rất nhiều vấn đề bao quát lưu bị tương lai muốn chọn nơi nào làm đặt chân chỗ cùng như thế nào lợi dụng tào tháo nam hạ trong khoảng thời gian này vì là lưu bị tranh thủ đến lớn nhất đại lợi ích tư bản long chung đối không phải há mồm liền l i n ra ra cắt lượng trong khoảng thời gian này vẫn tại thu thập các phương tình báo thông qua người một nhà mạch trong bóng tối bắt đầu lôi kéo các loại tư nguyên đương nhiên đây hết thệ t i ề n đề là lưu bị sẽ lần thứ ba tới mời nếu như lưu bị cảm thấy không cần thiết gia cắt lượng tuyệt đối sẽ không ba ba chạy lên đi tìm nơi nương tựa tẩu tẩu ngươi xem lưu nghị ánh mắt nhìn về phía đặng mẫu cái này dù sao cũng là người ta sự tình vọng tử thành long à, chính mình cũng không có khả năng buộc người ta đem nhi tử đặt ở chính mình tại đây tiên sinh chính là cao học sĩ với lại lưu tiên sinh trí năng trước đây cũng được chứng kiến chỉ là lưu tiên sinh chưa từng đề cập ta cũng không thật mạnh tìm đặng ngộ yên lặng gật đầu nàng ngược lại là nhìn không ra ra cắt lượng lớn bao nhiêu bản sự nhưng liền xem như quay về tông tộc cũng chỉ là có thể làm cho đặng ngải sách cũng tìm không thấy cái gì danh sư chẳng theo ra cắt lượng nói huống chi nghe ra cắt lượng trong lời nói ý tứ tân giã sẽ gặp chiến loạn nếu mẹ con bọn hắn trở lại ngày khác khó tránh khỏi chịu b ì n h thai nỗi khổ chẳng đi theo lưu nghị còn không mau bái sư lưu nghị vố ô v đặng ngải cái hót đặng ngải nghe vậy giật mình vội vàng hướng lấy ra cắt lượng thi bái sư lễ học sinh đạo đặng ngải bái b á i kiến ân ân sư ra cắt lượng hài lòng gật gật đầu chờ đợi thi lễ về sau vừa rồi từ trên giá sách lấy dưới một quyển thẻ tre đưa cho đặng ngải nói vừa rồi hỏi thăm ngươi gặp ngươi tại binh l ư ợ c cũng rất có cái nhìn đây là ngô tử binh pháp ngươi mà lại cần t h ậ n phẩm không thể sơ xuất ngày khác gặp lại nhất định phải khảo giáo ngươi nếu có không biết chỗ có thể hỏi thăm lưu h ì n h ta lưu nghị cười khổ nhìn về phía da cắt lượng đây thật là xem t r ọ n g ta nô tử là ai chính mình cũng không biết đa đa tạ ân ân sư đặng ngải cung cung kính kính đem sách nhận lấy biểu lộ có chút kích động cái niên đại này thư tịch thế nhưng là bà bối không có nghe đặng m â u trước đó nói à đặng gia gia đạo x a sút vì duy trì sinh kế trước đó trong nhà tài vật đều đều bán thành tiền duy chỉ có trong nhà mấy quyển tàng thư nhưng là vô luận như thế nào cũng không nỡ bán thành tiền danh nghĩa định ra tới là được về sau đặng ngải lớn lên đến lưu bị thủ hạ ra làm quan đây chính là một đầu không sai nhân mạch lưu nghị đạt được con mắt lúc này đứng dậy giống như ra cắt lượng nói đã như vậy ta cũng không tiện lưu thêm thư tín lời nói ngày mai để cho đặng ngải tới lấy như thế nào xe ngựa t i ệ n đưa lưu bị lưu nghị hiện tại cũng chỉ có thể một lần nữa làm một chiếc xe ngựa nếu không một đoàn người chỉ dựa vào đi chẳng biết lúc nào mới có thể đến giang hạ có thể chương ba mươi tám vọng tưởng vì sao ta nhìn ngươi làm một công sẽ như thế khó chịu cáo biệt ra cắt lượng về sau lưu nghị để cho lưu tam đao phái người đi thông chi lữ linh khởi đến giang hạ tập hợp về sau liền bắt đầu chế tạo lần nữa xe ngựa thôi châu bình vô sự có thể làm liền ngồi ở một bên nhìn xem lưu nghị chế tác giờ phút này không khỏi c a o mày nói ta ngồi xe ngựa thế nhưng là có gì không ổn lưu nghị một bên thuần thục cầm từng cây cây gỗ mở ránh một bên nghi hoặc nhìn về phía thôi châu bình xe ngựa như thế nào ta làm thế nào biết thôi châu bình xem trên mặt đất một đống mộc đầu xe ngựa bóng dáng đều không có tao mày nói ta nói là n g ư ờ i ta sao cảm giác giống như là cái danh sĩ ở chỗ này là một công lưu nghị tuy là một tiếng vải thô áo xám nhưng trên thân lại mang theo một cỗ mờ nhạt chi khí một người như vậy vô luận là ôm thư từ sách vẫn là dạo chơi sơn thủy cũng không có vấn đề gì nhưng giờ phút này lại tại thuần thục làm một công cho người ta một loại cũng không phối hợp cảm giác da cắt lượng tuy nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ loay hoay chút một công nhưng này cũng chỉ là ngẫu nhiên cũng sẽ không giống lưu nghị dạng này không có việc gì liền làm chút có hay không danh sĩ cánh cửa khi nào như vậy kém lưu nghị nghe vậy cũng chỉ là cười cười đầu năm nay mà danh sĩ thật đúng là càng ngày càng không đáng tiền mặc kệ có hay không cái kia có thể nhịn xuyên cái nho b ả o hướng về này đứng lên liền dám tự xưng danh sĩ chỗ nào cũng có thật có mới nếu toàn bộ kinh tương tính được cũng cứ như vậy mấy chục trên trăm cái thôi châu bình lời này cũng không biết là tại n h ấ t hắn vẫn là tại trào phúng bây giờ danh lợi c h ẳ n g người xe ngựa này khi nào có thể làm tốt thôi châu bình bản cũng chính là thuận miệng vừa nói như vậy giờ phút này nhìn xem lưu nghị này một đống bó củi gió hỏi cái này nửa ngày ngay cả cái bánh xe đều không tìm được bó củi có chút ít ta đã để bọn hắn đi giúp ta thu thập chút có s ă n bó củi lưu nghị cẩn thận rèn luyện cái này này từng cây bó củi sau đó cầm phân loại bây giờ tự nhiên không giống như là sơn trại như vậy nhanh gọn có sắn bó củi mang ra mấy cái phòng lều liền có hắn để cho lưu tam đao đi tất cả nhà thu thập một chút không cần bó củi tới thu thập tới bó củi cũng nhiều cần hai lần gia công thành phẩm so trước đó ngồi xe ngựa khó khăn hơn không ít hôm nay sợ là làm không hết có thể tìm tới đầy đủ bó củi lời nói ngày mai hoặc là từ nay trở đi liền có thể lên đường đi lần này nếu đi đem ngươi những cái k i a gà cũng mang lên thôi châu bình nhìn một chút cách đó không xa tại vượng tài chỉ huy dưới hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi về tới năm cái gà khoe miệng co quắp giật giật một chút têu dên nói cái này là vì sao lưu nghị không hiểu nhìn về phía thôi châu bình cái này năm cái gà tại ổ chó kia trưởng thành thuộc tính g i a chỉ dưới bây giờ dáng dấp đã phi thường mập so tầm thường gà một vòng to vào nồi lời nói khẳng định rất thơm vì sao thôi châu bình có chút buồn bực nói ngươi có biết chỉ là ngươi rời đi mấy ngày nay cái này năm cái gà đem này tam láo chó nuôi trong nhà mà ánh mắt cho mài mù đoạt nhà bên cơm canh ngươi nói là vì sao nếu không lưu nghị nhìn một chút đang chạy qua bên này vợ ư n g tài thấp giọng nói ngày mai cơm canh bên trong thêm chút ủ, say ngã chúng nó sau đó lưu nghị ánh mắt lộ ra một cái ngươi hiểu được ánh mắt muốn hắn mang theo năm cái gà lên đường này là không thể nào riêng là bọn gia hỏa này trưởng thành nhanh ăn cũng nhiều nuôi một cái vợ ư n g tài đã để lưu nghị có chút đau lòng lại thêm năm chỉ thích tại h ỏ a gà trọng yếu nhất là đối với cái này năm cái gà lưu nghị cũng trông mà thèm hồi lâu n g ư ờ i này bảo bối cầu nhi có thể không nỡ thôi châu bình nghe vậy xem vượng tài liếc một chút lắc đầu nói quên cũng nuôi mấy ngày nay dù sao cũng hơi khó bỏ liền tiếp theo nuôi đi lưu nghị nghe vậy có chút hoài nghi nhìn về phía thôi châu bình con hàng này không phải là trước đó không nghĩ ra điểm ấy tử bây giờ biết lại muốn ăn một mình à. quay đầu nhìn một chút vượng tài lưu nghị thở dài tuy nói đối với cái này nằm cái gà xem như thèm nhỏ dại đã lâu nhưng nếu thật coi lấy vượng tài mặt đem những này gà cho giết thật đúng là không xuống tay được ổ chó kia ngươi còn muốn a lưu nghị xem ổ chó kia liếc một chút khải tuệ thuộc tính bây giờ xem ra là rất khó được thuộc tính tự mình làm đồ vật cũng không ít nhưng xuất hiện cái này khải tuệ thuộc tính địa phương cũng chỉ có cái này một cái dù là về sau tại phục ngưu sơn thì hắn đồng dạng làm một cái ổ chó nhưng không có xuất hiện cùng loại thuộc tính hắn bây giờ nghĩ mang ra ổ chó nhìn xem có thể hay không đem khải tuệ thuộc tính cho cất giấu tự nhiên là m u ố n thôi châu bình nhìn một chút ổ chó nói chớ cho rằng ta không biết ổ chó này lại có chút kỳ lạ từ chỗ này đi tới x u ấ t sinh tựa hồ cũng có chút thông tuệ nếu như nuôi ở bên trong không phải cái gì gà chó mà chính là mã câu l ờ i nói chẳng phải là năng lượng nuôi ra một thất như là vượng tài như vậy thông tuệ con ngựa cái này các thứ hắn tuy nhiên không biết lưu nghị vì sao bất thình lình muốn la hét mang ra ổ chó nhưng chắc chắn sẽ không cho phép tuy ngươi vậy nhưng chớ có hối hận ta vốn là muốn muốn giúp ngươi một lần nữa xây một cái càng tốt hơn lưu nghị cười nói không cần ta xem cái này liền có chút không sai thôi châu bình cảnh giác nhìn xem lưu nghị nói lưu nghị cũng không còn nói với hắn cái này vốn là đến khi khởi ý khải tuệ thuộc tính tuy nhiên rất khó xuất hiện nhưng hắn làm có thể sáng tạo thuộc tính vật thể người chắc chắn sẽ có cơ hội chế tạo ra có được cùng loại thuộc tính đồ vật chỉ là xem thôi châu bình đường đường thanh hà thôi thị con em giờ phút này lại đ ề phòng cướp đ ề phòng chính mình con mắt lại là bảo vệ một cái ổ chó khó tránh khỏi có chút không biết nên khóc hay cười lưu tam đao lúc này lại dẫn một tên khác sơn tặc lôi kéo một xe bó c ủ i trở về lưu nghị thuần thục dùng trong tay khắc đao cầm những này bó c ủ i căn cứ lớn nhỏ tiến hành mở ránh hoặc là làm thành một chút phức tạp linh kiện dù là thôi châu bình đối với lưu nghị cầm rất tốt thiên phú lãng phí ở công tượng phía trên giờ phút này nhìn xem này từng cây bó tuổi tại lưu nghị trong tay nhanh chóng thành hình tuy nhiên xem không hiểu hắn đang làm gì nhưng vẫn cảm thấy rất lợi hại hôm sau trời vừa sáng đặng ngải từ ra cắt lượng nơi đó lấy ra t h ư tín tuy nhiên lưu nghị bên này công tác chuẩn bị lại chỉ là chuẩn bị một nửa hôm nay chỉ sợ có hơn phân nửa thời gian muốn lãng phí ở bó tuổi thu thập thượng diện thôi châu bình chỉ là xem lưu nghị cầm lớn nhỏ không đều bó tuổi phân loại mở ránh lại cũng nhìn không ra lưu nghị là đang làm gì cùng lưu nghị cãi nhau về sau liền đi tìm ra cắt lượng đánh cờ mãi cho đến trạng và tối thôi châu bình vừa rồi lảo đảo trở về chẳng qua là khi nhìn xem lưu nghị nhanh chóng cầm từng cây bó củi dựa theo vết xe nhanh chóng kết hợp một chiếc xe ngựa hình dáng trong tầm mắt lấy cực nhanh tốc độ thành hình thời điểm cũng không nhịn được có chút sợ run xe ngựa có thể làm như vậy thôi châu bình nhìn xem những nguyên bản đó không biết tác dụng gì bị lưu nghị mở danh vật liệu gỗ giờ phút này lại tại lưu nghị một đôi khéo leo dưới nhanh chóng lắp ráp dính l i ề n chỗ cho nên ngay cả dấu vết đều mười phân nhạt đối với lưu nghị như vậy kỳ tư diệu tưởng cũng không nhịn được tân sinh khâm phục như vậy phương pháp nhưng là có tác dụng lớn là có tác dụng lớn tuy nhiên lại muốn tất cả mọi người năng lượng như ta làm đến vừa vạn a n khớp lưu nghị nghe vậy chỉ là cười cười loại này xếp gỗ kiểu lắp ráp phương thức cũng không chỉ là nhìn xem đơn giản như vậy mở ránh độ rộng cùng chiều sâu thậm chí danh khẩu hình, hình. Tại không chương ó dây c u ba mươi chín chuyện nhỏ kiến an mười hai năm đông làm lưu nghị khởi hành đi hướng về giang hạ thời điểm đã đến tháng mười hai cửa hải cuối năm sắp tới bất quá đối với lưu nghị tới nói chính mình ở thời đại này cũng không có nhà ở đâu ăn tết đều là giống nhau chiến loạn liên tiếp phát sinh thời đại bên trong ngày tết vị đạo tại phổ thông người dân trên thân đã rất khó cảm nhận được tân xe ngựa đã làm tốt về phần con ngựa lưu bị tại trở lại tân giã về sau liền sai người tiễn đưa một con chiến mã tới ngồi tại thoải mái dễ chịu trong xe lưu nghị không tiếp tục đi làm m ộ t đ i ề u chỉ là yên lặng sờ lấy vượng tài đầu suy t ư tương lai sự t ì n h vì ngăn ngừa lần trước xấu hổ tràng diện xuất hiện lưu nghị lần này đi giang hạ làm sung túc chuẩn bị lưu tam đao cùng một tên khác thổ phỉ tinh thục khống chế chí ít sẽ không xuất hiện đi c h ạ y vấn đề đường hắn kỹ càng giống như thôi châu bình hỏi thăm ven đường lớn nhỏ đường đi lần này hắn giống như lữ linh khởi ước định gặp mặt địa phương tại tây lăng vùng ngoại ô nơi nào là giang hạ quận trị chỗ về phần cụ thể cầm ở nơi nào rơi trại bây giờ muốn lại nhiều cũng là vô dụng muốn nhìn hoàng tổ an bài lưu nghị bọn họ là không có quyền lựa chọn ra cắt lượng mặt mũi cũng không có lớn như vậy hoàng tổ có thể xem ở ra cắt lượng trên mặt phát một khối đất hoang cho bọn hắn liền đã không sai bây giờ kinh châu vẫn còn quên thái bình rất không giống nam dương bên kia loạn đoạn đường này không có đi sai đường cũng chưa gặp lại quá nhiều trở ngại đặng ngải từ khi đến ra cát lượng đem tặng nô g tử binh pháp về sau liền mỗi ngày mất ăn mất ngủ nghiên giờ phút này ngồi tại rộng rãi mà bình ổn trong xe cũng không nhìn cầm sách vợ tại nghiên đặng mẫu thì là ở một bên nhìn ngoài cửa sổ cảnh trí yên lặng suy tư sự t ì n h lưu nghị cũng ưa thích phần này yên tĩnh tuy nhiên ngày bình thường gặp gỡ người nào hắn đều có thể nói đáp lời nhưng liền bản thân mà nói hắn là hư yên tĩnh không thích quá nhiều việc vặt vãnh bây giờ thanh t ị n h lại hắn liền tựa ở thùng xe bên trên yên lặng tại trong đại não lối suy nghĩ sẽ bởi chính mình thân thủ thành lập thành trại chuyện này hắn tại sơn trại lúc sau đã bắt đầu lối suy nghĩ thành trại tuy nhiên không tính là thành trì nhưng cũng coi là một thành trì phiên bản thu nhỏ tại lưu nghị lối suy nghĩ bên trong ít nhất phải có thể chứa đựng năm ba ngàn hộ khoảng hai ba vạn người thành trại khẳng định vô pháp một lần là xong coi như lợi dụng hệ thống công năng tạm thời giao cho một số người cùng mình năng lực muốn rút lên một tòa thành trại cũng không phải ba năm ngày liền có thể hoàn thành cái này bên trong vấn đề lớn nhất vẫn còn ở trong tài liệu lần này hắn đi giang hạ trừ gặp hoàng tổ bên ngoài cũng muốn nhìn một chút có thể hay không dựng vào mấy đầu có thể cung ứng tài liệu nhân mạch trong tay chỉ có bảy vạn tiền chỉ sợ ngay cả tài liệu cũng mua không nổi nói như vậy đến vẫn là muốn dựa vào lữ linh khởi bên này tài lực hỗ trợ chỉ là sơn trại có bao nhiêu tử lưu nghị cũng không phải trong sơn trại người làm sao có thể đủ biết nghĩ đến những n à y loạn thất bát tao đồ vật làm xe ngựa đến tây lăng thời điểm trừ thành trại lối suy nghĩ bên ngoài hắn đồ vật nếu cũng đều là rõ ràng m u ố n vẫn phải xem tây lăng thành tình huống còn có này hoàng tổ thái độ tây lăng làm giang hạ quận quận phủ hoàng tổ tuy nhiên trên danh nghĩa nghe theo lưu biểu điều khiển nhưng ai cũng biết tại địa phương này bên trên hoàng tổ mới là tại đây chân chính chủ nhân cho dù là lưu biểu mệnh lệnh nếu như hoàng tổ không nguyện ý tiếp nhận vậy cũng không ai sẽ cầm hoàng tổ như thế nào tuy nhiên vị này giang hạ quận thổ hoàng đế bây giờ tâm tình nhưng là cũng không phải là quá sáng sủa gần nhất tuần giang thuyền đội mang về tin tức giang đông bên kia tựa hồ lại có động tác nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói chờ cái này mùa đông đi qua về sau chỉ sợ giang đông thủy quân lại sẽ có hành động mặc dù nhưng đã không phải là lần thứ nhất cùng giang đông tác chiến thậm chí hoàng tổ trong tay còn có bắn giết tôn kiên cái này biêu hãn chiến tích nhưng cái này cũng không hề đại biểu hoàng tổ liền sẽ khinh thị giang đông thủy quân tương phản làm kinh châu cảnh nội cùng giang đông thủy quân giao thủ nhiều người nhất hoàng tổ rất rõ ràng giang đông thủy quân đáng sợ bởi vậy tại thăm dò tin tức này về sau hoàng tổ những ngày qua đều tại chuẩn bị lấy như thế nào bố phỏng hai chiếc cự đại cũng là kinh châu bây giờ vì là số không nhiều chiến thuyền đã bị hoàng tổ điều đến thuộc về tùy thời có thể lấy xuất chiến trạng thái trừ cái đó ra hắn vẫn còn ở hai bên bờ trên vách đá bố trí đại lượng còn một còn có bó đuốc. bó hoàng tổ rất rõ ràng nếu như múc nước cầm lời nói chính mình xác định vững chắc không phải giang đông những văn võ đó đối thủ nhưng nếu là phòng thủ nhiều năm như vậy hạ xuống hắn giống như tôn kiên đánh qua cũng giống như tôn sách đánh qua cùng tôn quyền giao thủ cũng không phải một hai lần tại phòng thủ phía trên hoàng tổ còn là có rất nhiều tâm đắc vẫn phải giống như lưu biểu yêu cầu một ít nhân m ã n nhìn xem giang hạ bố phong đô hoàng tổ nỗ lực tìm kiếm lấy còn có cái gì bỏ sót địa phương đây là bị giang đông ngược đi ra bản sự nói chuyện hành quân tác chiến hoàng tổ mặc dù là kinh châu đại tướng nhưng bản sự nhưng là không có chỗ xếp hạng nhưng nếu nói chuyện trên sông phòng thủ kinh châu cảnh nội hắn hoàng tổ nhận thứ hai liền không ai dám nhận đệ nhất cũng chính là bởi vậy hoàng tổ mới có thể qua nhiều năm như vậy ngồi vững vàng cái này giang hạ thái thủ lưu biểu cho dù đối với hắn bất mãn cũng không dám tùy tiện bỏ cũ thay mới Chúa công! đang lúc hoàng tổ tính toán như thế nào từ lưu biểu nơi đó cỡ nào yêu cầu một ít chỗ tốt thời điểm một tên hầu cận tiến đến đối hoàng tổ không người nói ngoài cửa có người cầm thư tín cầu kiến chúa công nói sự tình long trung ra cắt lượng đề cử khổng minh hoàng tổ nghe vậy gật gật đầu thuận tay tiếp nhận thư tín theo miệng hỏi người đến người phương nào nói là đến từ long trung một thợ thủ công hầu cận không người nói thợ thủ công hoàng tổ nghe vậy mứng mày ánh mắt tại này sách trên thư đ à o qua lắc đầu cười nói khổng minh như thế nào cùng người kiểu này kết giao hoàng thị thế nhưng là kinh tương đại tộc gia cát lượng cùng hoàng gia kết thân hoàng tổ tự nhiên là gặp qua đối với thiếu niên này ấn tượng cũng không tệ nguyên bản hoàng tổ còn muốn gặp một lần cái này bị khổng minh đề cử người từng trải nhưng nghe đến thân phận đối phương nhất thời hơi thở ý định này đối phương giống như thân phận của hắn t r ê n lệnh quá lớn hoàng tổ khinh thường tới gặp nhau tuy nhiên gia cát lượng tự mình thư tín đến đây với lại cũng không phải cái đại sự gì chỉ là tại giang hạ cảnh nội phát cùng một chỗ cho đối phương hoàng tổ cũng không dễ phe phẩy ra cắt l ư ợ n g mặt mũi nhìn trên bản đồ xem về sau liền tiện tay lấy ra một phần trống không công văn ngẫm lại lại nhìn một chút địa đồ về sau xoát xoát xoát tại công văn thượng diện thư tả một đoạn đại ý là cầm một cái khối địa phương giao cho phép lưu nghị thành lập thành trại chiêu mộ tá đ i ể n khai hoang sau đó đắp lên chính mình đại ấn cầm công văn đưa cho hầu cận nói cầm này công văn giao cho hắn để cho tự động rời đi đi、Ê. hầu cận đáp ứng một tiếng tiếp nhận công văn không người rời đi đây đối với hoàng tổ tới nói chỉ là một chuyện nhỏ căn bản không đủ để để cho hắn để ở trong lòng giang hạ những năm này thỉnh thoảng cùng giang đông tác chiến nhân khẩu vốn cũng không vượn g đất nhiều ít người rất nhiều ruộng đất đều bị hoang phế bây giờ đã có người muốn ở chỗ này thành lập thành trại hoàng tổ tự nhiên cũng vui vẻ gặp thành về phần h ắ n liền miễn hắn không có rảnh rỗi như vậy chương bốn mươi việt vặt cái này hoàng tổ cũng quá khinh người ra tây lăng n h à thự lưu tam đao có chút tức giận bất bình nói ba người bọn họ tới đây tiếp thậm chí ngay cả cửa nhỏ đều không cho tiến vào con mắt đạt tới liền có thể lưu nghị đối với cái này cũng không phải quá trải qua tâm thân phận tranh lệnh cách xa tình hôn dưới người ta chướng mắt không phải rất bình thường sự tình à chí ít ra c á t lượng phong thư này không có rơi trên mặt đất hoàng tổ cho hắn cùng một chỗ thành lập thành trại địa phương cái này đã không sai hắn đã qua bên trong hai tuổi cũng chạm qua s á m là lấy nhìn vấn đề chú trọng hơn nếu sắc đến ít người ta là giúp ngươi nếu thật là người nào khinh mạng ngươi ngày sau liền nhất định phải trả thù trở lại đường kia sẽ chỉ càng chạy càng hẹp thậm chí đến sau cùng vô lộ khả tẩu lưu tam đao hiển nhiên làm quen thổ phỉ vẫn tức giận bất bình nói thầm lấy cái gì lưu nghị cũng không để ý tới hắn tới lúc sau đã thăm dò được cái này tây lăng huyện lớn nhất bó củi giao dịch súng ở nơi nào hắn hoa hai vạn tiền định mấy cây tương đối khó tìm bó củi tuy nhiên phải chờ tới hàng chỉ sợ muốn ngày mai người cửa hàng mở trong thành nhưng chữ hàng bó t u ổ i lại ở ngoài thành lưu nghị bây giờ muốn cân nhắc là như thế nào cầm những này bó t u ổ i vẫn đưa trở về chính mình một xe có thể kéo không nhiều như vậy bó t u ổ i tây lăng thành chỉ có chút tiêu điều nguyên nhân à, giang đông tựa hồ gần nhất lại khắc thường động đây vốn là rất bình thường sự tình tôn kiên năm đó chính là chết tại hoàng tổ thủ hạ tôn quyền muốn vì cha báo thù lý do này đầy đủ để cho tôn quyền tùy thời tùy chỗ có thể xuất binh t r i n h phạt giang hạ đương nhiên theo lưu nghị đây chỉ là một trong những nguyên nhân trọng yếu nhất chỉ sợ vẫn là nhắm vào kinh châu khối này đất màu mỡ thù riêng tăng thêm lợi ích tranh đoạt cái này giang hạ tự nhiên là giang đông mở ra kinh châu môn hộ tốt nhất văn cầu đúng cánh lăng ở nơi nào c h ậ c c h ậ t miệng lưu nghị hỏi ra một cái tương đối nhỏ hỏi không để đừng nói cái này đông hán mạt niên thời kỳ địa đồ chính là hiện đại địa đồ ngươi muốn hắn đem sở hữu tỉnh vị trí đều nói rõ ràng cũng không có khả năng chớ nói chi là hiện tại gia c ắ t lượng cho hắn trên bản đồ chỉ là đánh dấu lại lần nữa ra đến giang hạ một chút thành trì hắn cũng không đánh dấu cho nên lưu nghị chỉ có thể không ngại học hỏi kẻ dưới hoàng tổ cho lưu nghị hoa địa phương liền tại cánh lăng thiên môn sơn phía bắc một chỗ đất hoang hắn mạt tam quốc thời kỳ không có thôn chỉ có hương trấn trừ cái đó ra cũng sẽ có một chút tông tộc chính mình thành lập trang tử liền như là trước đó đặng ngại mẹ con chỗ trang tử tuy nhiên này cũng không tính chính quy bây giờ lưu nghị thành lập trang tử hoàng tổ bên này trực tiếp cho lưu nghị một cái tam lao đãi ngộ nói cách khác chính mình thành lập tòa thành này trại là tại hướng đình có đăng ký chính thức trang tử thuộc về chính quy loại kia đặng gia tông tộc căn cứ đặng trang cũng là cùng loại tình thế hàng năm vẫn như cũ muốn hướng quận huyện giao nạp thuế phú nếu như quan phủ trương binh lời nói đồng dạng muốn xuất người đương nhiên có phó xuất tự nhiên cũng liền có hồi báo đầu tiên đây là quan phủ thừa nhận thành trại chịu quan phủ che chở nếu là chịu đến đạo tặc quấy dối lời nói còn có thể mời quan phủ che chở. Tuy nhiên ở cái này, chư hầu hôn chiến thuộc quan nhiên này hôn bên trong, rất nhiều trang tử. Tuy nhiên trên danh nghĩa thuộc về quan phủ, nhưng thể Tuy thời rất tử, tuy phủ hầu phủ, mời đại ở về lưu ạ i cũng không mua t r tam đao có chút m ở mịt nhìn về phía lưu nghị hắn là quan trung người tuy nhiên đi qua địa phương không ít nhưng đối với kinh châu quen thuộc trình độ cũng chỉ là biết nam dương này một mảnh có địa đồ vẫn được không có địa đồ lời nói trời mới biết cánh lăng ở đâu đi tìm đặng gia t r ị dâu hỏi một chút đi lưu nghị nhìn đối phương sắc mặt bất đắc di lắc đầu đặng mẫu là bản thổ người hơn nữa nhìn bộ dáng cũng nhận qua một chút giáo dục hẳn là có thể đủ cho mình chỉ rõ phương hướng thực sự không được liền một đường hỏi qua đi đây cũng là đầu năm nay đi ra ngoài bình thường đi đường thủ đoạn dù sao địa đồ cũng chỉ có thể chỉ rõ cái đại khái phương hướng mà thôi đặng ngải mẹ con được a n trí tại t i ể u bỏ bên trong cũng không theo tới bây giờ sự tình cũng đã x o n g xôi u lưu nghị mang theo hai người đi tự bỏ bên trong l ư u tiên sinh nhìn thấy lưu nghị ba người trở về đặng mẫu mỉm cười đứng dậy đón lấy vậy đại khái cũng là cái gọi là danh nhân hiệu ứng tại gia cắt lượng đề cử trước đó lưu nghị cũng chỉ là bị xem như một cái ở trung không tệ có chút thủ nghệ hàng xóm lần này bị gia cắt lượng như thế lầy tiến nhưng là liên xưng hô đều thay đổi tẩu tẩu có biết cánh lăng ở nơi nào lưu nghị đưa tay hư đỡ cười dò hỏi hoa dung lấy đông là được đặng mẫu gật đầu nói Tiên sinh muốn đi muốn cánh lưu ă n nói, g lời đi có thể đ ờ đường n cánh lăng kết nối đại giang, hán nước, tiện này chừng nửa tháng liền có thể đến, với lại không g giảm, thủy, kết thủy, thủy thể mất Thủy hạ khá cách ích. xác, ước có là lại lộ. l đại đi với ư dễ nghị lặp lại một lần yên lặng gật đầu nói t ố t liền đi đường thủy nhưng chúng ta không có thuyền a lưu Tam Đao nghị ạ c n i nói, đừng quên ta là người ê quên n đừng phương nào. n g Lưu ta là h v ô vỗ lưu tam đao nói để ngươi vị huynh đệ kia đi trước cùng trại chủ tụ hợp Để đi đầu, đến đó, đánh đi đầu đợi đến đo. Đây đến đơn đo Được. thể cho trước bước cánh cỡ chút trước chỉ cần cầm cây cần công việc, một khi xây xong, thu hoạch cho có hắn thiên phía phạt thân không thiết hết hắn nhất khi thu không thể đo lượng, tự nhiên không cho phép có người phá hư. nào so xong, lăng, môn sơn nam, bóng, xuyên nay, lớn lượng, người một một bất ta ta tiếp từ Việt một một tự làm quá là sau xây dự, về lưu tam đao cũng không nói nhiều lúc này đáp ứng một tiếng mệnh đồng hành một tên khác thổ phỉ tiến đến tìm lữ linh khởi trước một bước đi thông chi lữ linh khởi đỡ ta t r ư ớ c xe ngựa đi lưu nghị đối n à y thổ phỉ cười nói hán giá c ư ớ i ngựa xe chúng ta muốn thế nào đi lưu tam đao nghi ngờ nói ngồi thuyền đi thôi lưu nghị cáo biệt đặng thị mẹ con hẹn xong sau ba ngày tại bờ sông gặp mặt về sau liền dẫn lưu tam đao trực tiếp đi ra khỏi thành lần này mua bó t u ổ i tuy nhiên không nhiều nhưng tầm thường thuyền nhỏ cũng rất khó gánh chịu với lại về sau dựa vào vì sao kiếm ăn tự nhiên cũng cần một chút tàu thuyền bất quá lần này vận tặng đồ có chút nhiều lưu nghị chuẩn bị làm một đầu tử mẫu thuyền đi ra tử mẫu thuyền là mặc ra cơ quan thuật một đám đơn giản tấm thuyền chế tạo phương thức chuyên môn dùng cho vận chuyển hàng hóa hai thuyền ở giữa lẫn nhau kết nối nhưng bên ngoài xem ra lại giống như hai chiếc thuyền trồng lên đại thuyền cầm thuyền nhỏ một bộ phận che chắn thuyền mẹ phụ trách gánh chịu hàng hóa mà từ trên thuyền lại có cơ quan cùng loại với xe đạp đạp vòng trừ cái đó ra còn có thể mượn nhờ một bộ phận dòng nước lực lượng lợi dụng bánh răng cầm thủy lực lượng đảo lại khiến cho tàu thuyền cho dù là tại nghịch lưu tình hồ giới cũng sẽ không nhận quá hồng thủy lưu lực cản mặc dù chỉ là mặc ra cơ quan thuật bên trong đơn giản nhất vận dụng nhưng theo lưu nghị loại này đối với cơ học vận dụng đã đạt tới đ ỉ n h phong rất khó tưởng tượng tại tiên tần thời kỳ lại nhưng đã có như thế hoàn thiện cơ học hệ thống chỉ tiếc không thể truyền thừa máy hơi nước phát minh khả năng cần một cơ hội nhưng loại này đối với cơ học vận dụng nếu như có thể luôn luôn kéo dài lưu truyền tới nay không hề đứt đoạn hoàn thiện lời nói hoa hạ ở phương diện này có lẽ có thể dẫn trước thế giới đã ngoài ngàn năm chương bốn mươi mốt lưu bị kinh ngạc tân gia tuyết đa hóa không sai biệt lắm từ khi lần thứ hai bái phỏng gia cắt lượng không có kết quả về sau lưu bị cũng không có vội vã tiếp tục đi ngược lại cũng không phải là lưu bị phiền c h á n tuy nhiên quan vũ cùng trương phi đối với lưu bị hai lần tự mình tiến về bái phỏng gia cắt lượng cảm thấy có chút không đáng nhưng lưu bị rất rõ ràng bây giờ chính mình chỉ cần có thể tham đến hiện tại đừng nói mặt mũi nếu như đem lão bà của mình đưa qua năng lượng đổi về r a cắt lượng lưu bị đều sẽ không chút do dự cầm lão bà đi đổi coi như không thành công chính mình cầu hiền nhược k h á t danh tiếng cũng sẽ nhanh chóng truyền h ì n ra vì chính mình mang đến đầy đủ chính trị tư bản vô luận như thế nào xem cũng là nhất bút cũng có lợi mua bán quan vũ cùng trường phi gọi bất mãn lưu bị cũng không tận lực đi ngăn lại nếu như ngày sau thành công cũng có thể để cho r a cắt lượng biết mình là đỉnh lấy bao lớn áp lực đi liên tục bãi phỏng hán về phần không có tiếp tục đi thứ nhất là cảm thấy cách làm như vậy sẽ làm người ta s i n h chán ghét thứ hai à, phương bắc truyền đến tin tức tào tháo tháng chín lúc sau đã đánh bại ba quận Âu hoàn hồi sư thành bây giờ chỉ sợ đã quay về hứa x ư ơ n g hắn không biết tào tháo sẽ hay không lập tức nam hạ mượn cái này đại thắng tư thế xua binh nam hạ nhưng tất yếu chuẩn bị là nhất định phải làm từ khi nhận được tin tức về sau lưu bị liền bắt đầu chiêu binh mãi mã bây giờ lưu bị tuy nhiên như cũ chỉ có một cái tân giã thành nhưng người bên cạnh mới nhưng là làm thật không ít quan vũ trương phi từ không cần phải nói hai cái này là sớm nhất đi theo lưu bị manh tướng trừ cái đó ra triệu vần từ hắn tại ký châu lúc liền đã nặng đầu lưu bị nhữ nam lúc lại nhận một viên đại tướng tên là trần đáo trừ cái đó ra mi phương hạ hầu bác lưu phong quan bình chu thương c ũ n g không ít tại kinh châu chi ê u mộ tướng lĩnh bây giờ tại vũ tướng phương diện lưu bị cũng được cho nhân tài đông đúc chỉ tiếc lưu sĩ nhưng như cũ chỉ có tôn kiền Giản ung cộng những tướng người, trong tăng trưởng nhanh chóng. cái mi tài tại hai này bên năm nhanh Trên chuốc. Lưu Có lực một thêm thế ở bị qua duy a nghĩa, hai n hắn ngàn binh mã, nhưng trên thực thế, mấy năm này tại Kinh h chỉ thực h có c tại mã, mấy tế, â trong tối tướng Tại mắt tân một chỗ, thể kéo bóng gần ngàn người. đến nhiều lính như biểu có có có lôi chiêu dưới, giã chiêu Lưu chỉ chỗ, mộ mí mộ sĩ đã v ậ lập tức, đã k h ô nhất g ít. Duy n để cho lưu bị nháo tâm cũng là lưu phong nguyên bản lưu bị cảm giác chính mình tuổi gần năm mươi nhưng thủy t r u n g không có con nối dõi lo lắng tương lai không người kế thừa chính mình sự nghiệp bởi vậy nhận khấu phong làm con tỏ v ò tử nghĩ đến nếu như mình ngày nào buông tay nhân gian liền do hắn tới kế thừa chính mình cơ nghiệp ai biết vừa mới nhận lưu phong không lâu cam thị liền vì chính mình sinh hạ một đứa con cái này khiến lưu bị mừng rỡ như điên đồng thời lại cảm thấy lưu phong cái này con tỏ v ò tử nhận có chút qua loa nếu là giải trừ cái này cha con quan hệ không thể nghi ngờ chính là đắc tội khấu thị hắn bây giờ như vậy nhà khấu thị xuất lực không nhỏ bây giờ lưu bị cũng không có tư cách chọn chọn lựa lựa huống hồ lưu phong văn võ song toàn hình dạng hùng vũ lưu bị cũng xác thực yêu thích chỉ là cái thân phận này để cho lưu bị gần nhất có chút không muốn gặp lưu phong bởi vậy cầm lưu phong đánh phát ra ngoài tiếp tục c h i ề u binh mãi mã nếu trong tay năng lượng có vạn nhân binh mã giữ vững cái này tân dạ cho là không khó a nhìn xem bận rộn thành trì lưu bị y ê n l ặ n g suy tư cầm tới nên chiến tào tháo năng lượng có mấy phần phần thắng đương nhiên tào tháo nếu là không nam hạ lời nói lại cho mình mấy năm giảm sốc thời gian có lẽ tình trạng sẽ càng tốt hơn một chút huynh trưởng quan vũ từ trên lưng ngựa nhảy xuống đối lưu bị nói lương thảo đã đầy đủ tùy thời có thể lấy điều động dựng đức ở đâu lưu bị gật gật đầu cái này lương thảo kiếm là trọng yếu nhất chỉ là dân chúng tầm thường trong tay cũng không quá nhiều lương thảo chân chính nắm giữ lương thảo là phụ cận đây những hào tộc đó cũng không phải là tất cả mọi người mua lưu bị trướng bất đắc dĩ đành phải phái quan vũ cùng t r ư ờ n g phi đi nhận lương huynh trưởng nhị ca không đợi quan vũ trả lời một đạo t h u kệch đâm thanh xa xa chuyển đến khiến cho người m ả n g nhị có chút không thoải mái nhưng gặp trương phi lái một chiếc xe ngựa trực tiếp tới tại lưu bị cùng quan vũ hai người trước mặt dừng lại trương phi này khôi ngô thân thể từ càng xe bên trên nhảy xuống đối lưu bị cười nói huynh trưởng lương thảo đã thu đủ mở đầu bay người lên còn mang theo vài phần tản r a không ra s ắ c khí hiển nhiên là trước đây không lâu vừa giết qua người lưu bị cũng không hỏi nhiều chỉ là nhìn xem xe ngựa kia nói d ự n đức gần n h ấ t sao luôn lái chiếc xe ngựa này đương đương một thành viên manh tướng xuất nhập làm việc lại luôn k h ô n g chế lấy một chiếc xe ngựa thấy thế nào đều không phối hợp ha ha đang muốn cùng huynh trưởng nói trương phi n h ế c miệng cười một tiếng chỉ xe ngựa nói huynh trưởng còn nhớ đến này xe tất nhiên là nhớ kỹ lưu bị gật gật đầu xe ngựa này là cái kia tên là lưu nghị thợ thủ công tiến đưa chẳng những nhẹ nhàng với lại ngồi ở chính giữa có chút thoải mái dễ chịu cho dù là đi sơn đạo cũng cảm giác không thấy mảy may sốc này cũng bởi vậy lưu bị ấn tượng rất sâu hôm nay nhưng là phát hiện một kiện chuyện lý thú ta đi một chỗ trên làng nhật l ư ơ n g người kia không cho liền động thủ địch bay cười thầm lưu bị nghe vậy gật gật đầu loại sự tình này cũng phổ biến tính không được cái gì chuyện lý thú trương phi n ế t miệng cười nói lúc ấy người kia tựa hồ biết ta tới trước tiên ẩn nó cung tiến thủ trong bóng tối bắn lén ta lúc ấy đang trong xe đã thấy này bó múi tên bắn tại thùng xe phía trên lại không thể gây tổn thương cho thùng xe mảy may p h o n g tơi bó mũi tên nhao nhao bị bắn ra ta phương mới có cơ hội xông vào trận địa địch chém giết này tập nhân lại có việc này lưu bị ngược lại không kỳ quái đối phương bố trí mai phục dù sao cần lương ả người không cho chỉ có thể đ o ạ n quan vũ có chút không tin đi đến xe ngựa trước mặt xác thực nhìn thấy xe kia toa bên trên có một ít nhỏ bé hầm động do dự một chút rút kiếm một kiếm đâm vào xe kia toa phía trên bà ảnh một tiếng vang trầm về sau Liền hơi hơi lắc lắc, lại lưu lại kia hơi hơi kiếm đi, kiếm phong đâm vào một chút đi, lại không thể đâm xuyên, tấn trên xe ngựa, nhưng lại không thể cầm thùng xe đâm xuyên. gặp xe xe xe đem ký toa ra, một chút thể rút một thể vào đạo cầm đâm đâm đâm rõ rẻ ở quan vũ khí lực rất lớn tuy nhiên không dùng toàn lực nhưng đừng nói là xe ngựa thùng xe chính là một chút không thế nào kiên cố vết tưởng hắn đều có thể một kiếm đâm xuyên một màn như thế để cho lưu bị cùng quan vũ có chút giật mình chừng to mắt cái này là như thế nào làm đến vân trường lưu bị nhìn trước mắt thùng xe trong mắt tinh quang l ó e lên nhìn về phía quan vũ nói huynh trưởng chuyện gì quan vũ nhìn về phía lưu bị mạng ngươi thản chi đi một chuyến n g o ạ long cương cầm này thợ thủ công mời đến lưu bị cười nói thản chi chính là quan bình chữ tuy nhiên không phải tự mình tiến đến tương thỉnh nhưng quan bình làm lưu bị tập đoàn hai đời bên trong xuất sắc nhất một cái tùy hắn đi mời một cái tượng sư đã coi như là rất cao coi trọng huynh trưởng yên tâm ta cái này liền đi gọi thản chi đến đây lần này quan vũ cùng trương phi ngược lại là không có phản bác dù sao ra cắt lượng phải chăng có tài năng còn có chờ đợi thương thảo mà lưu nghị bản sự trước mắt lại là có thể nhìn thấy có thể chế tạo ra như thế rắn chắc xe ngựa nếu để lưu nghị làm đến mấy chiếc chiến xa ngày k h á c cùng tào quân tranh phong như vậy đau thương bất nhập chiến xa trên chiến trường tác dụng thực sự quá lớn chương bốn mươi hai thất bại phẩm quan bình đi ngoại long cương tìm lưu nghị sự t ì n h lưu nghị bản thân tự nhiên là không rõ tình tây lăng thành bên ngoài bờ sông nghị ca nhi thuyền này năng lượng đi sao nhìn trước mắt tạo hình quái dị từ mẫu thuyền lưu tam đao biểu thị sâu sắc hoài nghi hẳn là có thể chứ lưu nghị có chút không xác định nhìn trước mắt chiếc này chính mình thân thủ chế tạo chiếc thứ nhất thuyền cơ quan hẳn là không kém nguyên lý còn có bánh răng thiết kế cũng đúng chỗ vì sao thuộc tính này như thế vung hố đâu cơ quan từ mẫu thuyền thể lực dồi dào mười ba mất tích hướng đi năm mạnh mẽ đâm tới mười bảy đi ngược dòng nước mười thể lực dồi dào có thể lý giải dù sao thuyền này muốn đi là cần dựa vào thể lực mười lăm ngày hành trình hơn năm trăm dặm lộ trình cần phải có dồi dào thể lực để hoàn thành đi ngược dòng nước cũng là thuyền này đặc tính mượn nhờ bánh răng cầm dòng nước lực lượng phản quay tới trở thành thuyền động lực nhưng này mất tích hướng đi còn có mạnh mẽ đâm tới là cái quỷ gì thuộc tính này vì sao lại để cho người ta có loại dự cảm không tốt là không phải là bởi vì dùng bó t u ổ i không có gió làm dẫn đến chính mình hoàn mỹ một công còn có chạm chỗ không thể hoàn mỹ bày biện ra tới nếu không ngươi bên trên đi thử xem lưu nghị quay đầu nhìn về phía lưu tam đao vẫn là thử t r ư ớ c một chút đi không được lời nói đem thuyền này bán đổi một chút cây khô tài tới lưu tam đao t ố t dù sao là lần đầu tiên nhìn thấy loại này bộ dáng thuyền trong nội tâm dù sao cũng hơi tâm thần bất định tại lưu nghị thuốc dục dưới chậm rãi lên giường có gì cảm giác lưu nghị hiếu kỳ nhìn về phía lưu tam đao không quá mức cảm giác lưu tam đao lắc lắc đầu nói điều này khả năng Ngươi lưu ạ i Lái cẩn cảm chút. thận thuyền thụ. thử một l Nghị không tam i điểm giác. điểm, coi như cảm giác không giống n tính tăng Bên trên như không đã thể thêm cảm cảm thuộc rệt có có rõ cắt c lượng như vậy, nhảy vậy cũng có thể rõ ràng phát giác ràng thể phát rõ đao ư Trước đường Lưu ợ c khác cũng chứng hắn nhất minh. biệt. đi tốt Trên t đó làm là xe m đ a b ọ nhìn người t chung quanh một chút nghi ngờ nói nghị ca t r ú c cao ở nơi nào lớn như vậy chiếc thuyền tự mình một người chống đỡ động sao hắn bất thiện nước nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy à, người ta c h è o thuyền không cũng là có một cây thân tre hoặc là thuyền mái c h è o cái gì cái này trong khoang thuyền cái gì đều không có à. không cần chúc ao nay trong khoang thuyền giường tấm thấy không đạp lên dùng sức đạp lưu nghị chỉ chỉ buồng nhỏ trên tàu cái này tử mẫu thuyền tử thuyền buồng nhỏ trên tàu không lớn lai lời nói đều tại mẹ trong thuyền tử thuyền cũng là cung cấp động lực tại lưu nghị chỉ điểm xuống lưu tam đao r ố t cuộc minh bạch dùng như thế nào giờ phút này trong khoang thuyền không có hàng hóa đạp đứng lên đồng thời không khó khăn bánh răng chuyển động âm thanh không ngừng vang lên thuyền chậm rãi thúc đẩy đồng thời đang nhanh chóng gia tốc động động lưu tam đao có chút hưng phấn mà giống teo lên tinh thần có chút phấn khởi đạp thuyền bắt đầu hướng phía trước mở chỉ chốc lát sau công phu liền đi ngược dòng nước mở ra mấy chục bước với lại tốc độ càng lúc càng nhanh trước mắt xem ra là không có gì lớn vấn đề lưu nghị lục lọi cái cảm nhìn xem thuyền chậm rãi lái đi hơi nghi hoặc một chút suy tư những thuộc tính đó này chờ một chút trở về lưu nghị gặp lưu tam đao chậm chạp không trở lại sắc mặt bất thình lình biến đổi vội vàng đuổi theo thuyền chạy vội ra ngoài phía trước là chuyển biến nhanh chuyển biến nha phía trước đường sông xuất hiện chuyển biến thuyền nhưng là thẳng tắp hướng phía trên bờ chạy tới lưu nghị vội vàng quát a lưu tam đao cuối cùng thanh tỉnh hạ xuống bắt đầu dựa theo lưu nghị thuyết pháp bánh lái tránh cho trực tiếp đụng vào nguy hiểm nghị ca Ta còn lưu tam đao hô một hơi đối lưu nghị cười to nói không sai biệt lắm trở về đi lưu nghị thở phào tuy nhiên thuyền này nhìn xem có chút mãng nhưng chú ý một chút lời nói hẳn không phải là vấn đề gì lưu tam đao nghe vậy đáp ứng một tiếng cầm thân thuyền quay tới liền muốn đi trở về chỉ là hướng về ra mở thời điểm là nghịch lưu đi trở về thời điểm nhưng là xuôi dòng chạy xuống ban đầu vốn cũng không chi phí sự tình gì nhưng lưu tam đao lại là có chút cố hết sức đứng lên nghị ca nhi sao thuyền này đi ngược dòng nước không phí sức khí ngược lại là xuôi dòng thời điểm như vậy phí sức lưu tam đao nhìn về phía lưu nghị chỉ là đạp mấy chú bước liền có chút thở hổn hển đứng lên đại khái là mệt mỏi đi lưu nghị gãi gãi đầu cái này đi ngược dòng nước thuộc tính hẳn là là tới từ cơ quan cường hóa xem ra chính mình cái kia làm cơ quan xuôi dòng thời điểm có thể cầm cơ quan đóng lại nghịch lưu thời điểm lại mở mới được còn cần chút u i xem phía trước v a n h lưu tam đao một cái thất thần thân tàu bất thình lình trực tiếp đâm vào bờ sông trên bờ thuyền này chẳng biết tại sao lại chưa từng xuất hiện kiên c ố thuộc tính khiến cho thân thuyền bị xô ra một lỗ hồng tới nghị ca nhi ta lưu tam đao có chút khí không đủ nhìn về phía lưu nghị như thế kỳ lạ thuyền cứ như vậy bị chính mình làm hư không có chuyện thuyền này có chút vấn đề vừa vặn mang ra làm lại ngươi đi này một phường đi mua chút vật liệu gỗ trở về lưu nghị lắc đầu dạng này thuyền tính an toàn quá kém quả nhiên vừa mới chặt cây hạ xuống cây cối dùng để làm thuyền có chút m i ế t cưỡng hiện tại lưu tam đao từ trên thuyền nhảy xuống nhìn về phía lưu nghị ừ m ta ở chỗ này một lần nữa làm chút cơ quan lưu nghị gật gật đầu thân thuyền cái kia dùng một chút hong gió tấm ván gỗ nội bộ cơ quan nếu vẫn là có thể dùng chỉ cần rắn chắc chút là được chính mình đem thuyền này mang ra sau đó dùng trên thuyền mộc đầu làm đến khi t ố t lều Cơ quan cũng cần thay đổi một chút. quan Màu thay một đổi đi sớm lưu à m tâm Hạ quyết tâm về sau. về l Nghị đối Lưu tam đao gật gật đầu từ lưu nghị tại đây cầm hai ngàn tiền liền hướng tây lăng vùng ngoại ô phương hướng đi đến lưu nghị nhìn một chút rừng sắt ở bên bờ tử mẫu thuyền muốn muốn bắt đầu dỡ bỏ như vậy mang ra còn có thể thu được một cái thuộc tính dỡ bỏ sau khi thu hoạch được thuộc tính là ngẫu nhiên lưu nghị cũng vô pháp lựa chọn cuối cùng vậy mà thu hoạch được một cái mất tích hướng đi thuộc tính cái này khiến lưu nghị có chút r ở khóc r ở cười loại này phụ diện thuộc tính chính mình cầm tới làm gì tiên sinh lưu nghị đang dựng lấy t h u l c ề u lưu tam đao chưa có trở về nhưng là đặng thị mẹ còn tìm đến tẩu tẩu các ngươi sao tới lưu nghị nghi hoặc nhìn về phía hai người không phải đã nói tại tiểu bò trước tiên lai、like、hai ngày đến thời gian lại đến tụ hợp sao tiên sinh chúng ta tại tiểu bò nghe được những cái kia thương khách qua lại nói giang đông lần này khí thế hung hung giang hạ một trận hôn chiến không thể tránh được là bằng vào ta các loại đến đây tìm tiên sinh đặng mẫu vội vàng nói tây lăng chính là giang hạ trị sở n à y giang đông binh mã lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đánh tới giang hạ lưu nghị cười nói hoàng tổ bản khác sự tình không có phòng thủ bản sự thế nhưng là bị giang đông tôn thị cho ngược đi ra bây giờ nếu biết giang đông binh mã sắp tới như thế nào không làm chuẩn bị tuy nhiên quên đang chuẩn bị cẩn thận dựng cái đến khi phòng lều liền vì tẩu tẩu cùng đại hoa cỡ nào dựng một gian gặp đặng mẫu có chút xấu hổ lưu nghị cũng không cần phải nhiều lời nữa ngược lại nói đa tạ tiên sinh chương bốn mươi ba chủ tính đổi qua tài liệu về sau làm được tử mẫu thuyền liền bình thường nhiều chế tác tinh xảo tử mẫu thuyền kiên cố mười bảy đi ngược dòng nước mười hai thoải mái dễ chịu mười lăm thể lực khôi phục mười sáu suy nghĩ kỹ một chút trước đó lấy gỗ thô dựng nội bộ có chút t ở mức chiều xác thực sẽ không quá thoải mái dễ chịu cần ngày phụ thứ thời tá tại ngày thứ ba đ i tới, ể m bị đưa c h u y ể n đề đối với chiếc này tạo hình kỳ lạ tàu thuyền. đến đây thuyền lên lạ này hình thuyền, tạo tàu chiếc mẹ, với kỳ g i a o phó h à ngẫu hóa đồng thời thu phường sinh, thuyền chỉ không phải bình thường thợ thủ công có thể có ngay đồng Đặng quản cũng Tiên này công một tấm tắc lấy là lấy làm lạ. làm. số sự dư m kỳ mang theo đặng ngải đi theo lưu nghị cùng vượng tài bên trên thuyền mẹ thuyền mẹ chia làm hai tầng tầng tồn phóng một phường đưa tới vật liệu gỗ tầng cao nhất thì là tầm mắt khoáng đạt nhìn một cái hơi có chút sẽ khi lên tới tuyệt đỉnh cảm giác đặng mẫu nhịn không được hiếu kỳ nhìn về phía lưu nghị chiếc này không cần thuyền mái trèo lớn như thế thân thuyền lại chỉ dựa vào lưu tam đao một người thao tác tiến lên đứng lên cũng không so tầm thường đi thuyền chậm bao nhiêu cái này đã vượt qua tầm thường thợ m ộ t năng lực lưu nghị cười nói tẩu tẩu có thể từng nghe qua mặc ra đặng mẫu còn không nói chuyện một bên đặng ngại nhưng là hưng phấn gật đầu nói có thể thế nhưng là là này xuân xuân thu chiến quốc lúc thời kỳ cùng cùng nho học đồng thời đặt song song vì là vì là đương thời hai hai đại học thuyết nổi tiếng mực mặc ra lưu nghị từ chối cho ý kiến gật gật đầu đây cũng là mặc ra cơ quan thuật lưu nghị trong khoảng thời gian này cũng một mực đang nghĩ lại chính mình đi vào thời đại này đủ loại gần thời gian một năm bên trong trên tổng thể mà nói coi như thuận lợi nhưng vấn đề cũng không ít nếu hắn thanh thản ổn định chờ đợi tại l o n g trung làm cái thợ mộc tự nhiên không có gì nhưng khi hắn muốn làm vài việc thời điểm vấn đề liền đi ra cũng tỉ như lần này hoàng tổ c ử a nhỏ còn không thể nào vào được tuy nhiên bản thân hắn chỉ để ý nếu sắc nhưng nếu như mình năng lượng có cái đầy đủ để cho người ta coi trọng thân phận lời nói có lẽ cũng không phải là hoàng tổ tùy tiện cho mình phủi đi một khối địa phương mà là có thể có được nhất định quyền lựa chọn cái này bên trong tranh l ệ n h cũng không phải một chút điểm thợ thủ công trung quy là dân đen đó là cái nói chuyện xuất thân thời đại không ai sẽ nói vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh nhìn xem thiên hạ hôm nay chư hầu có cái nào xuất thân thấp hèn bao quát lưu bị cũng một mực là hướng về hán thất tông thân trên danh nghĩa tập hợp nguyên bản lưu nghị chỉ là muốn bằng vào năng lực chính mình tại ngày này dưới sông ra một chút kết quả đến nhưng thật muốn làm vài việc thời điểm mới phát hiện rất nhiều chuyện không phải có năng lực liền có thể làm thành trừ năng lực bên ngoài hắn còn cần bao trang còn cần quý nhân trợ giúp danh sĩ tán thành sau đó mới là hiện ra năng lực nếu quả thật liền lấy một cái tượng người thân phận tiếp tục đi lên phía trước coi như có thể bằng vào da cắt lượng dựng vào lưu bị đường dây này ngày sau từng bước một phát triển an toàn có công ty mình tập đoàn làm cái cùng loại hồng đính thương nhân nhân vật nhưng thật đến một bước kia chỉ sợ cũng phải trở thành trong mắt rất nhiều người thịt mỡ bởi vì chính mình thân phận quyết định chính mình ở thời đại này chỉ có thể là mặc người chém rết dê béo chính là nghĩ thông suốt điểm này lưu nghị bây giờ bắt đầu suy tư như thế nào cho mình bao trang tạo thế mực gia truyền nhân tựa hồ là cái không sai điểm vào mặc dù mình không phải thật sự mực gia truyền nhân nhưng trong tay mình nhưng lại có hoàn chỉnh nhất mặc gia cơ quan thuật có cái này ai có thể nói mình không phải mực gia truyền nhân nguyên lai tiên sinh là mực gia truyền nhân khó trách như thế học rộng đặng mẫu nghe vậy giật mình về phần hoài nghi tự nhiên là có một chút nhưng cũng không nhiều dù sao lưu nghị bày ra năng lực đã vượt qua tầm thường thợ thủ công rất nhiều còn có thể bày mưu tính kế trợ lữ linh khởi lấy ít t h ắ n g nhiều chỉ là tiên sinh sao không lấy mặc gia thân phận hiện thế đặng mẫu hơi nghi hoặc một chút hỏi lưu nghị lắc đầu mặc ra sớm đã xuống dốc tiên thánh chi học hơn phân nửa thất truyền cự tử lệnh càng là sớm đã mất đi tại hạ lại có gì thể diện lại lấy mực gia truyền nhân thân phận tự cho mình là tiên sinh tri năng lấy t i ế p thân con tri đã không xuống bất luận cái gì danh sĩ vì sao hướng tiên sinh năng lượng kết bạn với khổng minh tiên sinh muốn đến tại khổng minh tiên sinh trong lòng tiên sinh cũng không tầm thường thợ thủ công cần gì phải lo lắng nơi này đặng m ẫ u cười nói tất nhiên tiên sinh chính là đương thời cận tồn mực gia truyền nhân càng cái kia cầm tiên sinh c h i học phát triển mới được chớ có để cho như vậy thủ nghệ thất truyền lưu nghị nghe vậy lại không còn nói muốn nâng lên mặc gia đại kỳ cũng không chỉ là cần mặc gia cơ quan thuật đây chính là một môn là đủ giống như nho học cùng tồn tại tại thế học vấn trừ cơ quan thuật bên ngoài càng nặng nếu là có thể truyền lưu thế gian mặc gia điện tịch những vật này lưu nghị nhưng không có mà hệ thống cũng không có khả năng cho lưu nghị những vật này cho nên thật muốn nâng lên mặc gia đại kỳ lời nói lưu nghị liền được bản thân mượn nhờ bây giờ tàn khuyết điện tịch còn có mặc gia cơ quan thuật bên trong nâng lên một chút lý niệm một lần nữa biên soạn một môn học vấn đây cũng không phải là lưu nghị sở trường hắn hiện tại chỉ cần mực gia truyền nhân cái thân phận này liền đã đầy đủ về phần một lần nữa chấn hưng mặc gia hoặc là một lần nữa sáng lập một môn học vấn lưu truyền hậu thế chí ít một mình hắn làm không được có cái này liền có thể trước tiên đem dư luận làm trở thành lập thành trại về sau mình tại thành trong trại danh tiếng tự nhiên sẽ đề cao đặng ngại mẹ con còn có lưu tam đao nhất định sẽ giúp chính mình đem thanh danh này truyền bá ra ngoài về p h ầ n b ư ớ c kế tiếp như thế nào truyền càng rộng phải nhờ vào tòa này sẽ tại trong tay mình tạo dựng lên thành trại đây cũng là lần này lưu nghị thậm chí chính mình bỏ tiền ra đến mua vật liệu gâu nguyên nhân chỉ cần đem chính mình danh tiếng đánh đi ra mực gia truyền nhân thân phận tự nhiên cũng liền có thể theo chính mình danh tiếng mà dần dần lưu truyền ra đi đồng thời bị thế nhân chỗ tiếp nhận Đương nhiên, nếu có thể lại đến một hai cái quý nhân tương trợ vậy thì càng tốt trước tiên tiên sinh đặng n g à i bất thình lình lôi kéo lưu nghị ống tay náo ừng lưu nghị quay đầu nhìn về phía đặng n g à i nói chuyện gì có thể có thể dạy ta đặng n g à i một mặt hy vọng nhìn về phía lưu nghị nói cơ quan thuật lưu nghị nghi hoặc nhìn về phía đặng n g à i tương lai đại tướng đối với cơ quan thuật cảm thấy hứng thú cũng không phải cái gì buồn cười sự tình đặng n g à i lắc lắc đầu nói ngài ngại nghe nghe nói mực mặc ra học vấn có phần có chút thơm ảo dám dám mời mời trước tiên tiên sinh chuyển chuyển thụ mặc ra lý niệm ta ngược lại thật ra biết kiêm ái phi công ngươi nếu muốn học ngày bình thường giống như ở bên cạnh ta ta khiến cho ngươi tại ta chỗ này ngươi học không đến bất luận cái gì binh pháp hoặc là bản sự ta sẽ chỉ dạy ngươi là m người muốn làm sự t ì n h trước tiên học là m người chờ biết nên làm như thế nào người n g ư ờ i mới có thể làm sự tình lưu nghị gật đầu nói mặc ra lý niệm nếu không khó giải thích nhưng thật muốn truyền thụ lưu nghị cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu dù sao bản thân hắn đối với mặc ra học thuyết cũng ở vào một cái kiến thức nửa vời trình độ chẳng cầm một chút trong sinh hoạt việc vật lấy ra dạy người nếu mặc kệ nhà ai học vấn về đến vẫn là dạy người làm người đa đa tạ trước tiên tiên sinh đặng ngải vội vàng hướng lưu nghị thi lễ nói một bên đặng mẫu lần này nhưng là không có ngăn cản muốn làm sự tình trước tiên học l à người đạo lý kia người bình thường có lẽ nghe không ra cái gì nhưng đặng mẫu ra học u yên thâm tăng thêm kinh lịch trải qua nhấp nô lại là có thể nghe rõ một ít gì đó chương bốn mươi bốn ư ớ c cờ đầu nghị ca nhi ngươi chó này thật lợi hại lưu tam đao thở hồng hộc từ trên bàn đạp hạ xuống nhìn xem vượng tài một mặt buồn khổ đạp bàn đạp có chút ngạc nhiên nói trước kia đã cảm thấy lưu nghị chó này mà không đơn giản nhưng phức tạp như vậy thao tác cũng có thể làm cái này so với người cũng chỉ kém nói chuyện thúng chi cái này b ả n đạp tuy nhiên tại lưu nghị hai lần cải tiến về sau càng nhẹ rất nhiều nhưng lưu tam đao một tên tráng hán đạp thời gian dài đều cảm thấy tốn sức vượng tài giờ phút này bốn trào đạp ra cảm giác kia tựa hồ cũng không phí s ứ c tạm được lưu nghị nhìn một chút buồng nhỏ trên tàu trong góc tân ổ chó vì để vượng tài xuất lực đền bù nhân lực không đủ hắn đặc địa giúp vượng tài tạo như thế một cái tân ổ chó chẳng những có thoải mái, dễ chịu cùng những thoải thành tăng thêm, trưởng tăng mái với dễ lưu ạ dạng i lần này đồng tam h cánh ể đến lăng Lưu đao nhìn xem vượng t à i ở nơi đó đạp thuyền hành nhanh chóng đặt mông ngồi vào lưu nghị bên chân nhìn xem hai bên bờ chậm rãi lùi lại cảnh vượt quay đầu nhìn về phía lưu nghị nói lúc này mới đi năm ngày đến cánh lăng lời nói chỉ sợ muốn tới tháng lưu nghị tính toán dù sao coi như hắn cùng lưu tam đao đặng ngải cùng vượng t à i thay nhau tới đạp cũng không có khả năng một ngày đều tại đi thuyền ban đêm khó mà thấy vợ vẫn là muốn dừng lại nghỉ ngơi nói lời này trong tay khắc đao nhưng là tung bay mảnh gỗ vụn tung tóe bên trong một cái lớn chừng bàn tay kẹp đội lên lưu nghị trong tay nhanh chóng thành hình chế tác tinh xảo kẹp khấu trừ khóa khấu trừ chín cố định mười kiên cố mười bốn tuy nhiên còn chưa tới cánh lăng nhưng công tác chuẩn bị đã bắt đầu cái này kẹp khấu trừ là lưu nghị chuẩn bị ra cố một chút vô pháp dùng lỗ khảm tới phù hợp địa phương mà làm dựa theo lưu nghị lối suy nghĩ tòa này sẽ dựng lên thành trại sẽ thiết lập ở bờ sông bên bờ dù sao cánh lăng bản thân liền là một chỗ giang hà hội tụ chỗ lưu nghị tất nhiên muốn thành lập thành trại mà không phải một ngọn núi kẻ trộm sân trại tự nhiên muốn suy nghĩ bách tính sinh kế vấn đề lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước có giang hà cái này hậu đãi tư nguyên thành trại tự nhiên muốn suy nghĩ phương diện này nhân tố lưu nghị làm cái này kẹp khấu trừ chính là vì một khung thủy xa làm chuẩn bị mặc ra cơ quan thuật bên trong có một loại mặc ra cơ quan thành kỹ càng ghi chép tuy nhiên nếu muốn cầm cơ quan thành hoàn toàn dựng lên bây giờ lưu nghị vô luận năng lực vẫn là tài lực đều không đủ lấy chống đỡ nhưng này cái duy trì toàn bộ cơ quan thành động lực hệ thống lại làm cho lưu nghị mười phần cảm thấy hứng thú mặc ra cơ quan thành chủ yếu hạch tâm động lực cung cấp chính là dựa vào dòng nước thông qua vô số bánh răng cầm dòng nước lực lượng truyền tống đi vào cơ quan thành để duy trì các nơi cơ quan vận chuyển cái này cần to lớn tính toán chỉ là thiết kế cũng là một cái không cũ lì trình bất kỳ cái gì một vòng xảy ra vấn đề cũng có thể dẫn đến toàn bộ kết quả cuối cùng thất bại với lại bánh răng tài liệu cũng nhất định phải c h ố n g nước đối với bánh răng tinh tế trình độ cũng có yêu cầu nghiêm khắc nhưng nếu chỉ là làm một khung thủy xa tới mượn dùng dòng nước làm thành một cái có thể vì là toàn bộ thành trại cung cấp một chút tất nhiên muốn năng lực thì như tự động xoa đẩy định hướng truyền vào vật tư đại cơ quan lại là có thể làm được thậm chí có thể tái thiết kế một chút có thể hoàn thành đơn giản quần áo làm việc đưa trước tiên tiên sinh ngài làm làm cái này đây là vật gì đặng ngài chạy đến lưu nghị ngồi xuống bên người nhìn xem cái này năm ngày tới bị lưu nghị làm được mấy dương khóa khấu trừ hiếu kỳ nói nước cờ đầu lưu nghị cầm làm tốt khóa khấu trừ phóng tới trong dương mỉm cười nói gõ môn gạch đặng ngại mờ mịt nhìn về phía lưu nghị lặp lại một lần Ừm. lưu nghị khẳng định gật gật đầu nhìn phía xa này róc rách dòng chảy cười văn nói hướng về thiên hạ này đưa ra nước cờ đầu cũng là hướng về thời đại này chứng minh chính mình tới qua khối thứ nhất nước cờ đầu không biết lưu tam đao mờ mịt lắc đầu đặng ngại ở một bên cũng là một mặt mờ mịt dù sao đối với bây giờ hắn tới nói lý giải lưu nghị câu nói này có chút khó khăn chẳng qua là cảm thấy giờ phút này lưu nghị cũng có khí thế